Hít sâu, lại dùng lực mà hít sâu, Tê nguyệt nỗ lực bình tĩnh tâm tình, hát mặt chịu đựng trên trắng tình thịt thẳng nhảy gân xanh, buộc chính mình nhìn sách vở thượng từng câu từng chữ, mỗi cách xa nhau một đoạn thời gian, tay liền không tự giác mà run rẩy. Một cái buổi chiều, nàng cũng đã đem một quyển đại tề luật pháp thư phiên gần một nửa, kết hợp thực tế tình huống, vẽ ra trọng điểm, sửa sang lại ra khôn sáo, nhìn kia trương hơi mỏng giấy đến ra kết luận này rốt cuộc là cái như thế nào. Một cái lệnh nữ nhân tuyệt vọng xã hội. Có hoàn quyền, có phụ quyền, có vô quyền, ông trời, vì cái gì không có nữ quyền? Tam cương, nữ nhân là thấp nhất kia nhất đẳng, tam tầm tứ đức, quả thực chính là vì áp bức tra tấn nữ nhân mà tồn tại, nàng tôn kính bỉ nhân đều nói qua, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Các ngươi như vậy thiết chí thật sự không có vấn đề sao? Tư Nguyệt cảm thấy cả người đều có chút hỗn độn điên, nghĩ nàng phía trước hành vi là cỡ nào vận khí gặp phải chính là Dương. Thiên hạ như vậy nam nhân, lại là kiểu gì trùng hợp nặng mới có thể không đem chính mình tìm đường chết, nếu không nói, xuất giá tòng phu, sử dụng một câu kinh điển lời nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, cho nên, phu muốn thê chết, thê cũng là không thể không chết. Nam nhân tam thê tứ thiết là năng lực xuất chúng phúc khí biểu hiện, nữ nhân trong sạch nếu là bị hủy, nếu là tự nguyện nói, hành, chờ đợi ngươi không phải kỵ một lừa chính là trầm đường, nếu là bị cưỡng bắt, nữ. nhân ngươi nên có tự giác thắt cổ nhảy xong uống nông dực tùy tiện ngươi lựa chọn cách chết nếu không liền một câu mang theo như thế giờ bẩn thân thể ngươi còn như thế nào có mặt sống tạm ở trên đời này trượng phu đối thê tử gia bảo đó là quản giáo thê tử theo lý thường hẳn là thê tử nếu đối trượng phu động thủ tác chính là đại nghịch bất đạo nếu là trượng phu truy cứu giết chết thê tử cũng không cần phụ trách đến tơ nguyệt nhìn chính mình tay phải trưởng, lần đó nàng đáng đánh Dọc còn rất tàn nhẫn, may mắn Dương Thiên Hà không hướng kia phương diện tưởng, nếu không rất có khả năng đã chết mất, lúc này ngẫm lại đều cảm thấy có chút nghĩa mà sợ. Trượng Phu là Thê Tử Thiên, Trượng Phu nếu chết trước, Thê Tử cần thiết thủ tiết ba năm mới có thể khác gả. có thể mang đi cũng chỉ có nặng của hồi môn, nếu là Trượng Phu lưu có nhi tử, như vậy nhất định phải cả đời thế Trượng Phu thủ tiết giáo dưỡng nhi tử, đến nỗi Thê Tử đã chết liền cùng quần áo hỏng rồi lại đổi một cái. Giống nhau, lại cưới một cái là được. Thất xuất chi điều càng là treo ở phụ nữ trên đầu một phen lời kiếm, bị hư phụ nhân luyện giống như vô căn giả quỷ, bất luận kẻ nào đều có thể tiến lên dẫm một chân, phôn nước biến, đến nỗi hòa ly, tư nguyệt cảm thấy phía trước nàng như thế nào sẽ như vậy thiên chân, liền nàng tự thư thượng suy đoán, hòa ly một chuyện chỉ sợ chỉ áp dụng với thế tử nhà mẹ đẻ thế lực cường đại, trượng phu hoặc ra tộc của hắn bị buộc bất đắc dĩ mới có thể viết xuống hòa ly. Thư, rốt cuộc hưu thư đối trượng vô cùng ra tộc của hắn thanh danh là không có ảnh hưởng, hòa ly tắc không giống nhau, ngạnh muốn nói nói, vẫn là đối trượng phu thanh danh ảnh hưởng lớn hơn nữa một ít. Dương Thiên Hà thật đúng là xuẩn, bất quá lúc này tư nguyệt nghe cảm tạ hắn ngu xuẩn, mà hiện tại, nàng cũng nhiều ít minh bạch lúc trước chính mình làm Dương Thiên Hà, viết hưu thư khi Dương ra người kia một đám gặp quỷ biểu tình là có ý tứ gì. Đến nỗi tài sản, trừ bỏ của hồi môn là thuộc về. Thế tự sở hữu, hai người thành thân lúc sau sở tránh toàn về trượng phu, nghỉ khóa ở hộp khế ước, Tư Nguyệt biết thì căn bản là không có pháp luật hiệu ứng, phía trước nàng vẫn luôn đều biết, nữ nhân ở cổ đại xã hội địa vị tương đối đế, nhưng hôm nay tình huống này tựa hồ cũng quá thấp, nữ nhân nửa điểm nhân quyền đều không có địa phương, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào sinh hoạt. Người nương làm sao vậy? Dương Thiên Hà vừa trở về liền thấy Tư Nguyệt ôm thư cũng không xem, ngờ. Ngác mà nhìn chầm chầm phía trước, trong mắt tất cả đều là mê mang, tâm sộ một chút đau, nhìn ngồi ở tiểu băng ghế thượng Dương Hưng Bảo không tiếng đồng hỏi. Không biết, Dương Hưng Bảo lắc đầu, nghĩ nghĩ nhẹ giọng trả lời, mẫu thân tâm tình không tốt. Dương Thiên Hà dùng sức mà xoa nhẹ một chút Dương Hưng Bảo đầu, tiểu tử này, nói được đều là vô nghĩa. Tư Nguyệt tâm tình không hảo hắn vào cửa lướt mắt một cái liền đã nhìn ra, tiến lên hai bước, cúi đầu hỏi Tư Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Ánh sáng bị ngăn trở, Tư Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Dương Thiên Hà kia chưa bình phạm vô kỳ mặt, nàng có thể nhìn ra tới đôi phương trong mắt thật là lo lắng, đây là chính mình về sau Thiên à? Chù chù khóe miệng, xả ra một cái có chút cứng đợi tươi cười, thanh âm hơi mang khàn khàn mà nói, không có việc gì. Không có việc gì mới là lạ, như vậy Tư Nguyệt nói như vậy nói, Dương Thiên Hà nếu là tin tưởng hắn chính là thật khờ, chỉ là nàng không muốn nói, hắn cũng không thể miễn cưỡng, chờ nhìn đến. Bài ở trên bàn giấy, mặt trên sạch sẽ thanh tú lại khí khái siêu nhiên chữ viết, so với hắn kia một tay tự, thật sự là tốt hơn quá nhiều, hắn thậm chí cảm thấy chính là trong nhà cái kia tú tài viết chỉ sợ, cũng so ra kém trước mắt. Đây là người viết, Dương Thiên Hà cầm lấy tới, đem kể tình điều xem xong, liền minh bạch tư nguyệt tâm tình không tốt nguyên nhân, có chút buồn cười hỏi, nhạc phụ nhạc mẫu thật đúng là đem nàng bảo hộ đến quá hảo, liền rất nhiều thường tức cũng không biết nhìn. Này sắc mặt, phóng chừng là bị sợ hãi đi. Ân, tư nguyệt theo bản năng gật đầu, đang xem đến Dương Thiên Hà trong tay lấy chính mình sửa sang lại tổng kết kia tờ giấy. Trong lòng căng thẳng, không khỏi liền nghĩ đến thư trung về nữ tử không tài mới là, đất những lời này trình bày. Nàng là gặp qua Dương Thiên Hà tự, cũng liền miệng cưỡng sinh được với đoàn chính. Nàng tuy rằng ở thư pháp thượng không có gì thiên phú, nhưng từ tám tuổi bị kia đuối phú thê nhận nuôi lúc sau, bởi vì tiểu bộ giáng thực. Không tồi, cho nên, hoàn toàn là dựa theo lúc ấy danh môn thuộc nữ tiêu chuẩn tới bồi dưỡng, nàng tự nói như thế nào cũng so dương thiên hà muốn cao vài cây cấp bậc đi. Thư pháp cũng coi như là tài hoa một loại đi, như vậy nàng chính là vô đức chi phụ, ban tư nguyệt một cái tác chuột ở chính mình trên trán, lắc đầu ném rứt đậy đầu hắc tuyến, nàng đây là bị kích thích đến si ngốc đi. Nghĩ đến đều là chút cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý. Người làm cái gì? Dương thiên hà cùng Dương Hưng bảo. Đều bị tư nguyệt động tác hoảng sợ, nhìn nàng trinh trán xuất hiện nhợt nhạt hồng ấn. Tiểu ra hỏa càng là ở trước tiên vọt lại đây, mẫu thân, có đau hay không? Ngươi làm gì muốn chính mình đánh chính mình à? Dương Hưng bảo thập phần lo lắng hỏi, chiều nay, mẫu thân vẫn luôn liền không bình thường, không phải là lại phát bệnh đi. Tiểu hai tử như vậy nghĩ, đại đại đôi mắt bịt kín sương mù, ở hắn trong đầu đem mẫu thân phát bệnh cùng mẫu thân phải rời khỏi hoa thượng đẳng hào, tưởng tượng đến. Lại phải về đến không nâng nhập tử, hắn trong lòng liền vạn phần khổ sở, nhưng hắn cũng minh bạch, mẫu thân thân thể quan trọng nhất, nếu là mẫu thân muốn đi chữa bệnh, hắn chính là lại luyến tiếp cũng không thể tùy hứng hồ nhau. Không có việc gì, ha ha! Tư Nguyệt lắc đầu, nhìn phụ tử hai người đều vẻ mặt không tin bộ dáng, trừ bỏ khô cằn cười hai tiếng, nàng thật đúng là không biết nên nói cái gì. Dương Thiên Hà kéo quá một bên trường ghế, ở Tư Nguyệt trước mặt ngồi xuống, đem trong tay. Giới giờ giờ lên, người lo lắng này ngoạn ý. Ta không nên lo lắng sao? Tuy rằng dựa theo xã hội này cách nói trước mặt người nam nhân này là nàng thiên, nàng hẳn là đối hắn thiên y bách thuận, nhưng lúc này nàng nơi nào có cái kia tâm tình, hừ, ngươi không phải nữ nhân, tự nhiên không biết các nàng áp lực, nhìn một cái người nói này nói mắt nói được nhiều nhẹ nhàng tự tại. Đây là ngươi từ thư thượng xem ra. Dương thiên hạ nhìn tư nguyệt trận trắng mắt động tác kia nếm thử lông mê theo mí. Mắt động tác bay múa, đẹp cực kỳ, cảm giác được nặng bất mãn, cười hỏi, nếu không chính người xem. Tư Nguyệt tức giận mà nói, nàng lại không phải chịu ngực cuồng, chẳng lẽ còn có thể đủ chống giỗng mà nghĩ ra mấy thứ này. Ta không rõ ngươi đang lo lắng cái gì, Dương Thiên Hà nghĩ nghĩ nói ra chính hắn cái nhìn, theo ta biết nói, chúng ta trong thôn gần một trăm hộ nhân ra, một ngàn lắm lời người, đã có gần mười năm không có phát sinh quá yêu cầu ra tòa sự tình. lại có từ bỏ thật sự là bất kham cũng không có mấy cái bị hưu nữ nhân nghĩ nghĩ dương thiên hà rũi tay vỗ vỗ tư nguyệt bả vai đừng nghĩ nhiều như vậy tình chính mình dọa chính mình trong thôn cũng không có nhiều người xấu người đi ra ngoài liền minh bạch rất nhiều người vẫn là thực hảo ở chung nghĩ tư nguyệt đối sinh trưởng địa phương đều như vậy xa lạ bổ sung nói không có nhiều người xấu tư nguyệt đối mắt liếc mắt một cái dương ra nhà chính phương hướng khi bọn họ tính cái gì dương thiên hà hơi hơi có chút xấu hổ bất quá nếu nói tới đây hắn cũng không giấu giếm, việc này là cha ta bọn họ làm được không đạo nghĩa không nên lựa gạt nhạc phụ nhạc mẫu chính là tư nguyệt vô luận là cha ta rời xuống nước đến chúng ta hôn sự có một chút ta có thể khẳng định nếu như nhạc phụ lâm trung tiền đề ra không phải ngươi cùng ngủ để hôn sự hắn cũng sẽ không làm ra như vậy sự tình tới mà mặt khác chỉ cần ở cha ta năng lực trong phạm vi hắn đều sẽ đáp ứng ha hả tư nguyệt hắc bạch phân Mình đôi mắt nhìn Dương Thiên Hà, nàng Minh Bạch này nam nhân không phải ở giảo biện, hoặc là sự thật đúng như Dương Thiên Hà theo như lời như vậy, đối với Dương ra người nàng cũng có bước đầu hiểu biết, Dương Thiên Tứ Thiên đồ ở bọn họ so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng, nhưng lại như thế nào? Cha mẹ đều đã không còn nữa, người nói này đó còn có cái gì ý nghĩa? Dương Thiên Hà sắc mặt tối sầm lại, ta biết, ta nói này đó cũng không phải muốn cho ngươi tha thứ bọn họ, mà là tưởng nói. Cho người, trừ phi phát sinh mạng người án tử, nếu không nói trong thôn tranh cãi đều là trong lén lúc giải quyết, đến nỗi người lo lắng này đó, cơ bản là sẽ không phát sinh, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, rất ít có người không thèm để ý thanh danh. Tư nguyệt nhíu mày, âm thầm chắc cứ chính mình thiếu kiên nhẫn, tư gia sự tình cùng dương thiên hà quan hệ cũng không lớn, lại nói, đối kia chuyện, nàng trong lòng đã có đại khái kế hoạch, dùng đến như vậy xúc động sao? Bất quá. từ. Dương Thiên Hà nói nghe tới, nặng giống như bắt được một tia ánh sáng, thanh danh, rất quan trọng sao. Đương nhiên, Dương Thiên Hà gật đầu, nam tử nếu là thanh danh hỏng rồi, chẳng những hắn không thể đọc sách làm quan, hắn một nhà tam đại đều sẽ bị ảnh hưởng, cha mẹ huynh đệ hổ thèn không nói. Mấu chốt nhất chính là hắn đời sau, nhi tử sẽ không bị học đường sợ thu lưu, nữ nhi muốn gả hảo nhân ra cũng phá lệ khó khăn. Tư nguyệt cái miệng nhỏ khẽ nhất, nếu là cầm kính lúc, liền nhất định. có thể thấy trên mặt nàng cơ bắp đang không ngừng mà run rẩy này cũng có tội liên đới khó trách nàng bị chuyện kiều viên ăn trộm luận làm dương ra người thay đổi sắc mặt nghĩ nghĩ hỏi nhiều cấp bạc cũng không được sao hảo đi nàng thừa nhận linh hồn của nàng ở cái kia tiền tại thời đại phiêu đẳng ba mươi mấy năm đã từ trẫm ra ngoài đều tản ra hơi tiền vị cho nên mới sẽ hướng phương diện này tưởng dương thiên hà khuôn mặt nghiêm túc nghiêm túc mà nhìn tư nguyệt trong mắt lóe tôn kính quang mang chân chính đạo đức tốt tiên sinh là sẽ không bị tiền tài sử dụng hoặc lại có nếu là nhiều cho bạc kia tiên sinh liền đem hư thanh danh hài tử nhận lấy cũng sẽ ảnh hưởng tiên sinh thanh danh phải biết rằng thanh danh thứ này chính là thiên kim cũng khó mua được hư phóng chừng liền ngươi tên ngốc này tin nàng cũng không tin trên đời này liền không có hộp tối thao tác một từ ngươi nói được nhưng thật ra dễ nghe bất quá ta nghe nói ngươi kia ngủ để nhập phụ tựa hồ liền Ở huyện học đơn tiên sinh, thảo cái đạo đức tốt tiên sinh, cũng đừng nói nhà ta về điểm này sự hắn hoàn toàn không biết. Ách Dương Thiên Hà bị Tư Nguyệt nói ngăn chặn, vẻ mặt buồn bực mà nhìn Tư Nguyệt nghẹn đã lâu mới mở miệng nói, mọi việc đều là có ngoại lệ sao, đối chính là ngoại lệ. Ha ha, nhìn Dương Thiên Hà ăn mệt, Tư Nguyệt phiền loạn tâm tình hảo rất nhiều, bất quá, nàng là không tính toán liền như vậy bôn tha Dương Thiên Hà, ở người trung quanh ngoại lệ thật đúng là nhiều. a Như vậy cảm thắng một câu, trước mặt nam nhân quả nhiên càng thêm không được tự nhiên. Vui sướng quả nhiên là thành lập ở người khác thống khổ phía trên, hảo, tiếp theo nói. À, Dương Thiên Hà có chút tiếp không thủ trưởng Nguyệt đột nhiên nói ra nói, nói cái gì? Tư Nguyệt đoạt lấy Dương Thiên Hà trong tay giấy, tiếp tục nói thanh danh à, nam nhân nói xong phải nói nữ nhân đi. Dương Thiên Hà gật đầu, nữ nhân nếu là đã không có thanh danh, không nghiêm trọng chỉ là ảnh hưởng gã chồng Nếu là nghiêm trọng điểm sẽ bị trục xuất thôn, cũng có bị trong lòng heo trầm đường, bất quá, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ta đứng ở ngươi bên này, liền sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Ngươi đây là có ý tứ gì? Làm ta cầu ngươi, vẫn là uy hiếp ta hảo hảo hậu hạ hả ngươi. Tơ nguyệt hết mắt nhìn Dương Thiên Hà, không nghĩ tới nặng hiện giờ này trương non nớt điểm mỹ mặt tuy rằng gây không ít, nhưng như cũ không có nhiều ít khí thế, đương nhiên, nặng là biết Dương Thiên Hà không phải ý tứ. Này, nhưng nàng càng muốn lớn tiếng dọa người, nàng là tuyệt đối không muốn đem tương lai vận mệnh giao chờ ở trong tay người khác. Ta sao có thể sẽ là ý tứ này, Dương Thiên Hà lại là nóng nảy, nhìn Tư Nguyệt hoàn toàn không tin bộ dáng, tạch một chút đứng lên, nhấc tay thề, ta nếu là có như vậy ý tưởng, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Hà đã lâu, nhấc miệng, trong mắt phức tạp trợt lóe mà qua, trong lòng có trong nháy mắt hơi hơi. Chấn động, dụ xuống mi mắt, ta cũng cũng chỉ là nói nói mà thôi, không có liền không có, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Ta, ta, nhìn như vậy tư nguyệt, Dương thiên hà giống như là bị chọc thủng khẩn cầu, nhục chỉ cực kỳ, những hắn cũng nói không nên lời cái gì trạch cứ nói tới, dầu dĩ mà buông tay, tê giọng bả vai nháy mắt dụ xuống dưới, ta này không phải muốn cho ngươi an tâm sao? Tư nguyệt nghe này pha buồn bực cùng ủy khuất nói, lại là sửn suốt, nhìn trong lòng ngực thư, nàng khi... nào như vậy nóng nảy, này một quyển sách còn không có xem xong, liền vội vàng có kết luận, sợ hãi sợ hãi cái cái gì ngoạn ý, lại khó sinh hoạt không còn phải tiếp tục sao? Trầm mặt không khí hơi hơi có chút xấu hổ, Tư Nguyệt không phải không có phát hiện Dương Thiền Hạ, từ đầu đến cuối đều là hảo tâm muốn an ủi chính mình, mà chính mình tựa hồ có chút quá phận, nhưng nàng cũng không tính toán nói cái gì đó, khóe miệng hơi hơi gợi lên, bởi vì nàng muốn biết người nam nhân này điểm mấu chốt ở nơi nào. dương thiên hạ đều khi nào làm ngươi vách củi lửa đâu chu thị bén nhọn bất mãn thanh âm ở cửa phòng vang lên nhìn xem đều giờ nào trong phòng bếp còn chờ làm cơm chiều đâu đột nhiên xuất hiện thanh âm sợ tới mức tư nguyệt cùng dương hưng bảo đều lại run lên dương thiên hạ nhíu mày giấu đi trong lòng bất mãn cửa đứng chính là hắn mẹ ruột không thể không tôn kính nương ta lập tức liền đi nói xong lời này nhìn thoáng qua tư nguyệt xoay người liền đi tư nguyệt lại ở trước Tiên giữ chặt hắn ống tay áo, nhìn bên ngoài sắc trời, lại đến làm cơm chiều thời gian, buông thư, đứng dậy, cũng mặc kệ Dương Thiên Hà nghi hoặc ánh mắt, nơn, ta buổi sáng thời điểm đã nói qua, thân thể hắn hiện tại không thể đủ làm việc nặng, phách sai việc này ngươi vẫn là tìm người khác đi, ngươi như vậy nhiều nhi tử, chẳng lẽ trừ bỏ Dương Thiên Hà liền không ai nguyện ý vì ngươi phách sai sao? Tư nguyệt Dương Thiên Hà nhỏ giọng kêu Tư nguyệt ý bảo nàng không cần nói như vậy, nhưng... Động tác như vậy, hơn nữa vừa mới tư nguyệt theo như lời nói, ở tru thị trong mắt chính là hồng quả quả khiêu khích, nếu là đổi làm mặt khác con dâu, đã sớm phát tác, bắt đầu mắng chửi người, nhưng trước mắt chính là tư nguyệt, nghĩ lão nhân cùng lão ngộ nói, nghĩ vài lần giao phong đều không có chiếm được hảo, cho dù là sắc mặt xanh mét, tức giận đến cả người phát ruồng, Tru thị như củ ngành xinh xinh mà nhìn đi xuống, giao nhỏ giống nhau ánh mắt hướng dương thiên hà trên người quát thảo, thực. Hảo, ta đây liền đi tìm mặt khác Nhi Tử vết xài. Nhìn Chu Thị như vậy nhẫn nại, một nửa viên mặt bởi vì còn không có biến mất sinh đỏ toạc, nhưng càng thêm nghiêm trọng. Dương Thiên Hà trong lòng khó chịu không thôi, đang muốn muốn mở miệng nói chuyện, là bị Tư Nguyệt cấp trình ở Tư Nguyệt, nàng là ta mẹ ruột. Chớ mắt mà nhìn Chu Thị nắm chặt nắm tay khai, lúc sau Dương Thiên Hà thấp giọng nói, ta biết nàng là người mẹ ruột. Vẫn nghe Dương Thiên Hà lời này, nàng cười như thế nào tình. Cảnh này thoạt nhìn nặng như vậy giống ác độc con râu, những ngươi đừng quên, ngươi vẫn là ta trượng phu, là tiểu bảo thân cha, vừa rồi ngươi còn nói, chỉ cần ngươi ở, ta liền nhất định không có việc gì, nhưng còn bây giờ thì sao? Tư Nguyệt ánh mắt dần dần biến lạnh ta không tin ngươi đã quên mất đại phu nói, ta cũng chỉ ngăn cản ngươi lúc này đây, về sau ngươi nếu là muốn chính mình muốn chết, ta tuyệt không sẽ ngăn đón ngươi, nhưng làm ơn ngươi không cần ở trước mặt ta nói những cái đó. Làm không được nói, ngươi hẳn là biết, liền tính ngươi đã chết, ta cùng tiểu bảo hai mẫu tử cũng sẽ sống được thực hảo. Bị tư nguyệt nói còn có nàng lạnh bốt ánh mắt đông cứng, ta, ta, Dương Thiên Hà nói lắp nửa ngày cũng không có lại nói ra cái gì tới, hắn minh bạch tư nguyệt lời này ý tứ, rõ ràng vừa mới nói mới nói đến hảo hảo, hắn cũng biết tư nguyệt nói lời này kỳ thật là vì hắn hảo, nàng thừa nhận chính mình là nàng trượng phu khi, Dương Thiên Hà là thật sự vui vẻ, nhưng câu nói kế. Tiếp lại làm hắn khó chịu không thôi. Tiểu bảo, đi, chúng ta làm cơm chiều đi. Dương hương bảo gật đầu, mẫu thân nói nàng nghe được minh bạch, lại nói, hắn cũng biết ra hiện tại thân thể không tốt, mà ở hắn đơn giản đầu nhỏ, nại nãy chính là người xấu. Kẹp ở mẹ ruột cùng con dâu trung gian dương thiên hà có bao nhiêu khó xử, tư nguyệt trong lòng tự nhiên minh bạch, bất quá, nàng trước nay đều không có nghĩ tới phải làm hiền thê lương mẫu, huống hồ một bước lui liền từng bước lui, chiếu tình. Hốn như vậy hả, Dương Thiên Hà là sắp sửa bồi nàng cả đời nam nhân, nàng không phủ nhận nàng chính là như vậy ích kỷ tính cách, nếu như Dương Thiên Hà bởi vì nàng hoặc là tiểu bảo, lộng suy sập thân thể nàng có lẽ còn có khả năng dưỡng hắn, nhưng nếu là bởi vì Dương xong các cùng Chu thị này cả gia đình, nàng là tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào mà đem này, nam nhân ném cho kia một đám người. Lại nói, liền tính tư nguyệt gần là chiếm thân thể này, cũng không thể xem như tư trung cùng trần. Thì nữ nhi, từ nạn xuất hiện ở chỗ này thời điểm, liền không có cùng dương ra người hảo hảo ở chung khả năng, cũng không có kia tâm tư. So với dương hương bảo vui dạo dực mà vương tay làm tư nguyệt nắm, vui sướng làm nạn có khả năng sự tình, ở tư nguyệt xoa hắn đầu tình hình lúc ấy dơ lên sáng lạng tươi cười, này đã bị dương thiên hà xem ở trong mắt, bị hoàn toàn bỏ qua hắn trong lòng tư vị rất là không dễ chịu. Chỉ chốc lát, phía trước liền ngao hương phiêu mãn viện canh xương hầm, thèm nhỏ. Giải sao thịt ba chỉ phiến, một mâm tố sắc khả sang rau xanh, hơn nửa hai chén chân chứng, trang bị thơm ngào ngạt cơm, gần là bại ở trên bàn khiến cho người ngón chợ mở rộng ra, nước miếng trường lưu. Làm lơ trong viện nữ nhân một đám ác mặt, mắt trống mong nhìn bọn họ tiểu hai tử, tư nguyệt thần sắc bình tĩnh mang theo tiểu bảo giặt sạc tay, nhìn dương thiên hà kia thành thật trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười, thật sự là biệt nữ đến cực điểm, nhìn cái gì, đi giữa tay ăn cơm. hảo Buồn hồi lâu Dương Thiên Hà vừa thấy tư nguyệt rốt cuộc chịu để ý đến hắn, cười ha hả mà đi giữa tay, bước chân nhẹ nhàng mà hương trong phòng đi, kết quả vui quá hóa buồn, ông quân bị một đôi tay nhỏ cấp giữ chặt, tứ thúc ta cũng muốn ăn. Dương Thiên Hà cúi đầu, liền thấy hắn ba cái ra tiểu khoe nữ ngửa đầu đang thân vô cùng mà nhìn hắn, mềm mại thanh âm nói ra nói, tức khắc xấu hổ mà đứng ở nơi đó nếu là chính mình bạc. Hắn có lẽ sẽ gật đầu đáp ứng, lắc đầu, hiện tại đã tách ra khai. Hỏa, lần trước nhạc mẫu tan sự hắn đã lãnh hội không có tiền khó chịu, cái gì đều làm không được. Mà hắn càng thêm minh bạch, nếu như không phải tư nguyệt có biện pháp tránh đến bạc, chỉ sợ còn phải cầu cha mẹ, kia về sau tư nguyệt còn có thể tại dương ra ngẩng đầu lạnh người sao. Lại có, nếu hôm nay thật sự gật đầu đáp ứng rồi đào nha đầu, hắn lại có thể cự tuyệt mặt khác cháu trai cháu gái sao. Hắn lại không phải không rõ, sợ dĩ như vậy phong phú, hoàn toàn là vì cho hắn cùng tiểu bảo bộ. Thân mình, hắn như thế nào có thể đem tư nguyệt hảo tâm trở thành lòng làng giả thú, thì phi tốt xấu hắn vẫn là phân đến thanh. Rủi tay, tiểu tâm mà lột ra dương hương đào tay nhỏ, lại sờ sờ nàng bím tóc, hương đào ngoan, người nương đang ở làm cơm chiều, chờ một chút liền có thể ăn. Tận lực ôm nhu mà nói xong, theo sao xoay người đi nhanh rời đi. mặt sau tiểu nha đầu y khuất khóc, khóc tiếng kêu truyền đến cũng chỉ là tạm dựng một chút bước chân liền kiên định mà đi vào ngồi xuống ăn cơm đi tư nguyệt có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua dương thiên hà đem kìa chén canh trứng đẩy đến dương thiên hà trước mặt dương thiên hà nhịn đang ở ăn trứng gà dương Hưng bảo lại nhìn xem chính mình trước mặt tư nguyệt người không ăn sao ta lại không cần bổ thân mình một ngày ăn một cái trứng gà là đủ rồi Từ Nguyệt ăn ngay nói thật, nhìn Dương Thiên Hạ lại đẩy trở về dấu hiệu, hôm nay đồ ăn không ít, ta cũng sẽ không bị đói, ngươi ăn nhiều chút, sớm chút đem thân mình dưỡng hảo mới là lẽ phải. Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta nhất định ăn xong, về sau lớn lên lại cao lại tráng, giúp mẫu thân làm việc. Dương Hương Bảo cầm cái muỗng, lớn tiếng biểu đạt chính mình lập trường. Ta biết, bất quá, tiểu bảo, phải nhớ kỹ, trong miệng có cơm thời điểm không cần nói chuyện, lúc vào lúc sau lại nói. Tư Nguyệt cười nói, cái này tiện nghi nhi tử, thật đúng là chi kỷ thật sự. Ân Dương Hưng Bảo cười tủm tỉm gật đầu. Dương Thiên Hà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Hưng Bảo, vừa mới cảm động hóa thành vui sướng tươi cười, không phải bởi vì trước mặt phong phú cơm chiều, mà là như vậy bình tĩnh hài hòa không cần tranh đoạt mà ăn đốn cơm chiều. Dương Thiên Hà như vậy yêu cầu ở Dương ra nhiều như vậy khẩu người trước mặt thật sự là rất khó làm được, cho dù là Tư Nguyệt không gã lại đây phía trước. kia cũng là một đám nữ nhân hài tử gà bay chó sủa, ăn cơm liền cùng đánh giặc giống nhau, hơi không chú ý, liền sẽ đói bụng. Chỉ là Dương Thiên Hà cũng không có vui vẻ bao lâu. Phòng trong liền vọt vào tới hai cái không thức thời người, trần thì lôi kéo khóc xước mướt Dương Hương Đào đi vào tới, nhìn trên mặt bàn bãi đồ ăn, ánh mắt lóe lué, tứ đệ, tứ đệ muội các người sao lại có thể như vậy nhẫn tâm, Hương Đào nàng một tiểu nha đầu có thể ăn nhiều ít. các ngươi ăn của các ngươi, bởi vì hôm nay đối đại tề hiểu biết đến nay từ nguyệt trong lòng vẫn là có chút bực mình ở trong lòng, hiện giờ nơi chút giận tới nàng lại sao có thể sẽ khách khí mềm lòng, chuột sợ dương hưng bảo đầu đối với phụ tử hai người nói, dương hưng bảo là nghe lời hảo hài tử dương thiên hà một đại nam nhân cũng sẽ không cùng một nữ nhân giành ăn, cho nên hai người cúi đầu yên lặng mà ăn cơm, bất quá từ kia dựng thẳng lên lỗ tai. Hòa hoãn chậm tốc độ liền có thể thuyết minh bọn họ cũng không phải một chút, cũng không quan tâm. Tư Nguyệt buông chiếc đũa, nghe người nhìn Trần Thị, Phong khinh Vân đạm hỏi, dựa vào cái gì? Chính là ăn một ngụm kia cũng là ta dùng bạc mua. Nhìn Tư Nguyệt như vậy, Trần Thị sửng suốt một chút, theo sau liền phản ứng lại đây, dựa vào cái gì? Tư Nguyệt, ngươi là hưng đào tới thẩm, nạn muốn ăn ngươi điểm đồ vật chẳng lẽ không được sao? đương nhiên không được nếu là tầm thường phụ nhân nhìn nước mắt nước mũi chảy dòng mới ba tuổi đáng thương tiểu nữ hài liền tính là trong lòng không muốn cũng không có khả năng tưởng tư nguyệt như vậy rất là dứt khoát cự tuyệt trần thị người này thoạt nhìn dương nanh múa vuốt cùng chu thị giống nhau ái chiếm tiểu tiện nghi bất quá nàng cũng không phải một chút tâm cơ đều không có người hót <cười> mắt nháy mắt liền đỏ tứ đệ muội người như thế nào có thể nói như vậy người tâm như thế nào có thể như vậy ngạnh Nhìn một cái này hình thức thay đổi đến nhiều mong hảo, chỉ là này khổ Tịnh diễn còn kém chút hỏa hậu đi, ta vì cái gì không thể nói như vậy. Tiểu bảo vẫn là người chất nhi đâu, ngần ấy năm người có chiếu cô quá hắn sao? Hắn đói thời điểm, mắt trống mong nhìn các ngươi thời điểm, các. Ngươi nhưng có cho hắn đồ vật ăn? Không có. Dường hương bảo vội vàng mà trong miệng lát thịt nuốt vào, ngựa khí trong trẻo khẳng định mà nói. Dường thiên hà sửng sốt Mặt liền đang xuống dưới, hắn vẫn luôn cảm thấy nhi tử gây thật sự, nhưng phía trước bọn họ cùng nhau ăn cơm khi, hắn chăm sóc cũng cảm thấy tiểu bảo lượng cơm ăn không nhỏ, nếu như bằng không, hắn lại như thế nào sẽ tin tưởng nương nói, tiểu bảo trời sinh không dài thịt. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ là đông nhàn thời tiết, hắn ra. Ngoài làm việc vặt thời điểm, nương cũng không có giống nặng theo như lời như vậy chiếu cố tiểu bảo, nghĩ nhà bọn họ ăn cơm cùng đánh giặt tư thế. Không ai chiếu cố tiểu bảo này tay nhỏ chân nhỏ không đói bụng bụng mới kỳ quái đâu. Tiểu bảo, ăn người cơm. Tư Nguyệt mở miệng nói. Trần Thị Nhân không cảm thấy nửa điểm trột dạ, nàng chính mình hai tử đều chiếu cố bất quá tới, lại nói trong nhà trừ bỏ ngày mùa thời điểm đồ ăn lường sẽ đủ một ít, mặt khác thời điểm căn bản là không thể đủ làm Mỗi người đều ăn no, phân cho tiểu bảo một phần, nàng hai tử liền sẽ chịu đói, việc này thay đổi ai cũng không muốn. tứ đệm muội tiểu bảo hiện tại không phải có người cái này hảo nương sao hắn khổ nhật tử cũng coi như là đến cùng không phải sao trần thị thiển mặt bị khuất mà nói liền tính là ta phía trước không có chiếu cố tiểu bảo kia cũng là đại nhân chi gian sự tình cùng hưng đào cũng không có quan hệ tư nguyệt thực minh bạch trần thị ý tứ đại nhân chi gian tranh đấu cùng hại tử không quan hệ ha ha, trong lòng cười lạnh hai tiếng thật sự không quan hệ sao nhìn hưng đào béo đồ đô khuôn mặt nhỏ Lại xem tiểu bảo kia ra bọc xương bộ gián, tơ nguyệt nhưng không như vậy cho rằng. Cho dù tiểu hài tử là thật sự vô tội, thì tính sao, cùng nàng có quan hệ sao? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng vô tội liền phải dưỡng nàng? Tam tẩu, ngươi lời này liền không đúng rồi, tơ nguyệt bộ dáng rất là thảnh thơi, than nhẹ một hơi, đây là số mệnh à, phía trước tiểu bảo chịu như vậy nhiều khổ. Lại chịu đói lại bị đánh, kia cũng là hắn mệnh không tốt, nếu nếu là đầu thai đến tam để muội trong bụng. hắn phỏng Trần Liền sẽ không chịu cái này khổ. Lời này nói được Trần thì thật sự là không rõ, hiện giờ, Tiểu Bảo có thể ăn tốt nhất, Hương Đào chỉ có thể mắc trong mông mà nhìn, cũng là nàng mệnh, nếu là nàng đầu thai đến Tiểu Bảo nương trong bụng, hiện giờ nhưng không phải lại là canh chứng, lại ăn thịt sao? vậy bạ, Trần thì mặc âm trầm như thế nghĩ, nhưng tuy là như thế, nàng còn tìm, không được lời tới phản bác. Nhưng thật ra Dương Thiên Hà Dư vị tư nguyệt nói, thật là có vài phần đạo lý. Cho nên, Hương Đạo muốn oán nên oán người, tha nửa ngày, rốt cuộc đến trọng điểm, Tư Nguyệt biết, liền ở một tường chi cách bên ngoài, chỉ sợ con đứng không ít người, nghe lén liền nghe lén bối, bất quá lấy dương ra người tính tình, chỉ sợ bị Linh làm bắt lấy, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận bọn họ ở nghe lén. Như thế nào sẽ oán ta? Người nhân thật ra phối hợp vô cùng, không oán người. oán ai ai làm ngươi không có ta như vậy nhiều của hồi môn nhìn một cái này đó thức ăn nhưng đều là dùng ta của hồi môn mùa đừng cho là ta không rõ người suy nghĩ cái gì hôm nay ta đáp ứng rồi dương hương đào ngày mai chỉ sợ dương ra sở hữu đợi cháu hài tử đều sẽ không biết xấu hổ mà tới ta nơi này cò cơm thanh âm hơi hơi tăng lên như thế nào chẳng lẽ cái này dương ra đợi sao còn phải dùng ta của hồi môn tới nuôi sống tứ đệm muội còn không phải là một chút thức ăn sao ngươi không Muốn liền không muốn, dùng đến xả những cái đó hư đầu ba não sao? Trần Thị có chút xấu hổ mà nói, nàng xác thật là như vậy tưởng, rốt cuộc tư nguyệt nơi này cơm canh so dương ra muốn hảo đến quá nhiều. Từ lúc bắt đầu ta chính là không muốn, tư nguyệt xinh đẹp cười, nếu thật là tam tẩu người nói như vậy, như vậy, tam tẩu, người xuất hiện ở chỗ này lại là vì sao? Hừ, Trần thì bị làm cho xuống đai không được, chỉ phải hư lạnh một tiếng, một phen bế lên dương hương đào, động tác nhanh chóng. Rời đi. Tư Nguyệt bưng lên chán, mày Dương lên, trần thì bị trở thành thương sự, cũng không biết nàng hay không biết, nhìn Dương hưng bảo cùng Dương thiền hà, tâm tình tốt lắm nói, nhanh lên ăn ngực, lạnh liền không thể ăn. Nàng không tin mỗi ngày chay mặn phối hợp cấp này hai phụ tử bổ, còn bổ không hảo thân thể. Đương nhiên nàng đồng dạng không tin, nàng một ngày ba lần ở sân làm này, đó đối lập khởi Dương ra hảo quá nhiều đồ ăn, Dương gia kia cả gia đình còn có thể giống như trước như vậy. Hảo ăn uống kết ứng bất tử các ngươi. Đương nhiên, Tư Nguyệt cuối cùng một loại ý tưởng, nàng là tuyệt đối sẽ không nói cho Dương Thiền hạ nghĩ hôm nay chu thị thái độ còn có sức chiến đâu yếu đi không ít trần thị, nàng liền minh bạch vì Dương Thiên Tứ kỳ thi mùa thu, này toàn gia quyết định nhẫn. Nếu bọn họ lựa chọn nhẫn, nàng Tư Nguyệt nhất định sẽ biến đổi phát khi dễ, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, vui sướng chính là thành lập ở địch nhân thống khổ phía trên, chính như Tư Nguyệt suy. Nghĩ như vậy, dương ra người từ trên xuống dưới chầu này cơm đều không có ăn được, trong viện mùi thịt còn không có tan đi, trên bàn như củ bãi mấy mâm không có nhiều ít ru rau xanh, thanh triệt tráo, thù giáp bánh bột bắp, có thể nghe bên ngoài nhạn nhạc thịt hương vị, nguyên bản đã thói quen thức ăn như thế nào đều cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Dương xong các trao mày, hắn hiện giờ cũng không biết đồng ý thư nguyệt, đơn độc khai hỏa có phải hay không chính xác, đặc biệt là nhìn đã là tú tài. Nhi tự ăn như vậy thôi giáp đồ ăn, trong lòng càng là khó chịu không thôi, ai, lần đầu tiên, vẫn luôn chú trọng thanh danh, theo đổi quan tông diệu tổ quan diệu môn mỹ dương xong cát, nhận thức đến có lẽ bạc cũng là ngang nhau quan trọng. Kỳ thật, nếu là không có đối lập, dương ra thức ăn ở dương gia thôn cũng coi như là không tồi, rốt cuộc nhà bọn họ đồng ruộng tương đối nhiều, hơn nữa lại bởi vì dương thiên tứ mà miễn trầm trọng thu nhập từ thuế, cho dù là có mấy cái thư sinh, nhật tử căng. Thẳng mà cũng là có thể quá, những nông thôn muốn ra cái đại phú đại quý nào có dễ dàng như vậy, đại bộ phận người đều là ăn mặc cần kiểm mà sinh hoạt. Chỉ là, này một đối lập, hiệu quả liền ra tới, lão đại, ngày mai đi dương độ tể ra cắt một cân thịt trở về, ăn xong trâu này dị thường nặng nề cơm chiều, dương xong các nói như thế nói, trong nhà tiểu hài tử vừa nghe, một đám đôi mắt đều sáng lấp lánh. Chu thị lại thay đổi sắc mặt, lão nhẫn, trong nhà bạc chính là muốn để lại cho lão ngủ. Lời nói còn không có nói xong, đã bị Dương Thiên Tứ đánh gãy, nương, lập tức liền phải ngày mùa thu tiểu mạch, vẫn luôn như vậy tiết kiệm cơm canh, cha cùng đại ca bọn họ thân thể như thế nào chịu được, lại nói, cũng hoa không bao nhiêu bạc. Thế nhi tử cùng trượng phu đều nói như vậy, chú thị nhân thật ra sảng khoái gật đầu. Đêm nay, tơ nguyệt nhân thật ra không có làm Dương Thiên Hà giữa chán, bất quá, Dương Thiên Hà vừa thấy tơ nguyệt động thủ, liền cùng Dương Hưng Bảo cùng nhau vây quanh. ở bên người nàng lập tức tay thực mau mà thu thập hảo tiểu bảo bụng căng sao vốn định kêu tiểu bảo tắm giữa nhưng tưởng tượng đến đêm nay hắn ăn không ít liền mở miệng hỏi nói có điểm dương hưng bảo gật đầu nói Tơ nguyệt rủi tay vuốt hắn bụng cười nơi nào là có điểm bên trong phình phình ngạnh ngạnh nhìn bên ngoài trăng sáng sao thưa đi chúng ta đi ra ngoài đi dạo lưu lưu thực thảo dương hưng bảo gật đầu cha ngươi cũng đi sao Đi, ta hôm nay ăn đến cũng có chút. Nhiều, Dương Thiên Hà trong lòng tán nhi tử có lượng tâm đồng thời ngượng ngùng mà nói, vốn dĩ đồ ăn lượng là không sai biệt lắm, nhưng vừa nghe Tư Nguyệt nói lưu đến ngày mai sẽ sưu, phụ tử hai cái không chỉ có đem đồ ăn đều ăn sạch, thậm chí kia một nồi xương sườn canh cũng uống không còn một mảnh, có thể không căng mới là lạ. Giữ cửa kéo lên đi. Tư Nguyệt nói xong, nắm Dương Hưng Bảo đi ra ngoài, mà Dương Thiên Hà thật mau liền nhảy nhót mà đuổi kịp. Cho dù là tới rồi tháng năm đế, nơi này buổi tối như cổ mát mẻ, một nhà ba người chọn chính là đại lộ đi, gặp phải đồng dạng ra tới nghỉ trên thôn dân, tư nguyệt là đi theo dương thiên Hà chào hỏi, lại làm dương hưng bảo gọi người, lúc ban đầu tiểu ra họa còn có chút thẹn thùng thẹn thùng, ngượng ngùng há mồm, nhưng vài lần xuống dưới, lái gan đảo cũng lớn lên. Đối với tiểu ra họa biểu hiện, tư nguyệt không chút nào bổn xỉn mà khích lệ, ngày mai người đi huyện thành mua con cá trở về. Cấp chúng ta tiểu bảo thiêu ca ăn, mẫu, thân, dương hưng bảo nhìn tư nguyệt đôi mắt càng thêm sáng ngời, tuổi này tiểu hài tử thích ăn là bình thường, huống chi hắn như vậy cao hứng cũng không gần là bởi vì cá nguyên nhân, càng có rất nhiều bởi vì đến từ mẫu thân kích lệ cùng yêu thích. Dương thiên hà sửng sốt, theo sau nói, tư nguyệt, ngươi như vậy quá sụn hắn hảo đi, dương thiên hà là bị dương xong các bỗng hạ ra hiếu tử quan niệm nuôi lớn. cho nên đối với Dương Hưng Bảo, hắn đau lòng đồng thời cũng đồng dạng là cái nghiêm phụ. Trên thực tế toàn bộ Dương Ra Thôn, hai tử trên cơ bản đều là như thế này giáo dục, hắn liền không có gặp qua Tư Nguyệt như vậy sống hai tử. Hắn có chút lo lắng về sao Dương Hưng Bảo bị sủng hư. Hảo hai tử là sủng không xấu, Tư Nguyệt hưởng thụ này không khí thanh tân, sảng khoái gió đêm, tâm tình tốt lắm nói. Ân, tiểu bảo là hảo hai tử, sẽ không thay đổi hư. duyên hưng bảo vội vàng gật đầu bảo đảm nói hai ngày này ngươi đi nhà ta đồng ruộng nhìn xem nhìn xem khi nào có thể thu người đi mời người tranh thủ một ngày liền thu hồi tới không phụ trách đồ ăn tiền công người xem cấp đừng trì hoãn thu hoạch là được tư nguyệt biên đi bộ biên mở miệng nói hảo chuyện này dương thiên hà nhân thật ra không có cửa tuyệt một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới trong lòng còn có chút áy náy nếu không phải hắn này thân mình bốn mẫu đất sự tình Hắn một người là có thể đủ thu phục, nơi nào còn dùng mặt khác thỉnh người. Khi tiểu mạch, người tính toán như thế nào xử lý? Dương Thiên Hà nghĩ nghĩ lại mở miệng hỏi. Từ nguyệt nhíu mày, tưởng nói tự nhiên là đặt ở tư ra, nhưng nghĩ tư ra cũng không có người. Nếu là đem tiểu mạch bỏ vào đi khẳng định không an toàn, này phải chờ ta hảo hảo ngẫm lại. Nàng nhớ rõ, tư ra sân không xa chỗ ở đến đều là trong thôn họ khác người, có một hộ nhà bởi vì nhi tử tiền đồ. Đem một nhà lớn nhỏ đều nhận được huyện thành đi, đồng ruộng cho thuê, phòng ở nhưng vẫn không không có bán đi, nàng tưởng, có lẽ nàng có thể đem này phòng. Chống mua tới. Dương Thiên Hai gật đầu, hắn rõ ràng Tư Nguyệt đối nhạc phụ nhạc mẫu có bao nhiêu tôn kính hiếu thuận. Kế tiếp ba ngày, Tư Nguyệt liền ôm kia tam quyển sách xem, tuy rằng nữ nhân địa vị như cũ thấp đến kỳ cục, nhưng lại không có nàng tưởng tượng như vậy không xong, nhân nghĩa lễ chính tin là nơi này chính thống tư tưởng. Là đại tệ nhân hành vi tiêu chuẩn, vì một trong số đó, bọn họ thậm chí có thể đánh bạc tánh mạng cũng không chối từ. Hảo đi, tư Nguyệt thừa nhận đang xem thư lúc. Ban đầu, nàng liền không nên lấy nàng phía trước cái kia cười bần, không cười sướng xã hội tiêu chuẩn tới đối đại, còn không phải là soát thanh danh sao. Tuy rằng nàng hiện tại thanh danh không tốt lắm, nhưng này có thể so sánh ẩn nhẫn gần 20 năm, đối mặt như hội rình mồi kế huynh. Dọn đảo kia đối chuyện xấu làm tỉnh lại thế lực cường đại dưỡng phụ mẫu, còn gian nan sao? Cười nhịn ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở một bên dương hưng bảo, dùng tay chi cầm, ở trong lòng khẽ lắc đầu, tuy rằng xã hội này không khí thực hảo, nhưng thân là con trai của nàng, tuyệt đối không thể như vậy đơn thuần thành thật. Cha, tứ đệ thân mình không tốt, không thể làm việc nặng nói khẳng định là giả. Mấy ngày nay còn chưa tới nhất vội thời điểm, nhưng thiếu dương thiên hà ở, dương thiên Giang cảm thấy chính mình mệt mỏi đến cùng con trâu dường như, hiện giờ nhìn lão tứ lại ở tư gia đồng ruộng bên cạnh chuyển động, hỏa khí cò cỏ mà xông ra, lão tứ trong lòng chỉ sợ sớm đã không có chúng ta này đó cha. Mẹ huynh đề địa vị, không thể làm việc nặng, kìa hắn ở đường biên chuyển động cái gì. Tuy rằng mấy ngày này trong nhà thức ăn hảo rất nhiều, nhưng mỗi ngày sáng sớm nhìn lão tứ không phải sách theo cá chính là mua thịt về nhà. Bọn họ một nhà ba người phân lượng, so với bọn hắn nhiều đến nhiều, phải biết rằng bọn họ bên này nhưng có gần hai mươi cá nhân phân đâu, Dương Thiên Giang trong lòng đã sớm không cân bằng. Ngươi nhỏ giọng điểm, Dương xong các trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Thiên. Giang, mở miệng nói, lão đại, buổi tối thời điểm, người xem lão tứ, đừng làm cho hắn lại đi ra ngoài đi bộ, liền nói ta có chuyện tìm hắn. Lạ, cha! Dương Thiên Sơn gật đầu, hắn tuy rằng không có Dương Thiên Giang như vậy không cân bằng. Nhưng nghĩ hắn ba cái nhi nữ mấy ngày nay giàu dĩ không vui bộ dáng, thường thường hâm mộ mà nhìn lão tứ phòng phương hương, trong lòng đồng dạng thực hụt hẫn Hoàn toàn không biết chính mình đã bị nhớ thương Dương thiền Hà, lúc này chính vui thuê hấn hở mà. Nhìn trước mặt nặng chịu tiểu mạch, hắn nhìn ra được tới nhạc phụ nhạc mẫu rất là dụng tâm, nghĩ đã nhiều ngày thường thường tỉnh sinh hoạt, Dương Thiên Hà trên mặt không tự chủ được mang lên thỏa mãn tươi cười, dần dần rộng rãi hoạt bát nhi tử. Xinh đẹp chuồng nghệ tốt thê tử, không tìm việc người nhà, thật tội. Dương Thiên Hà mang theo vui sướng tâm tình về đến nhà, trong viện cũng không có người. Đi đến phòng cửa liền thấy Thư Nguyệt chính nắm tiểu bảo tay, từng nét bút mà dạy hắn viết chữ, mẫu. Tự hai người biểu tình nghiêm túc nghiêm túc, hắn ngơ ngác mà dựa vào cạnh cửa nhìn, thẳng đến Thư Nguyệt buông ra tiểu bảo tay, ngẩng đầu thấy hắn, giặt sao? Thảo Hảo đi, nghe xong lời này, Dương Thiên Hà buồn bực lại rất là dứt khoát mà xoay người. mất nước, giữa mặt giữa tay, trong lòng lại một lần nói thầm, này tức phụ cái gì cũng tốt, chính là quá yêu sạch sẽ, đi ra ngoài một chuyến trở về phải giữa tay giữa mặt, ăn cơm trước muốn giữa tay, thượng nhà xí sau muốn giữa tay, hắn tính một chút. Mỗi ngày riêng là giữa tay ít nhất đều phải bảy tám thứ, cái này, cũng chưa tính mỗi ngày đều cần thiết muốn gội đầu tắm giữa đội sạch sẽ quần áo. Tuy rằng là trong lòng như vậy tưởng, nhưng giữa tay giữa mặt động tác hắn lại không dám qua loa. Nếu là hơi chút có chút có lệ, bị tư nguyệt thấy kia xinh đẹp thảo hỷ khuôn mặt sẽ lập tức liền đen xuống dưới, mấy cái canh giờ đều sẽ không phản ứng ngươi, khóe mắt nhìn trong viện lại bị phơi nắng ra tới chăn bông, tuy rằng mỗi ngày ngủ dưới đất nghe trăng. Thượng Thái Dương hương bị rất là thoải mái, khá vậy không cần phải một có Thái Dương liền đem chúng nó lấy ra tới phơi đi. hắn cũng từng đem lời này hỏi ra tới, bất quá, trừ bỏ được đến tư nguyệt một cái khinh bị xem thường, thế gì đều không có. Mà nàng chỉ cần ở nhà, như cũ là mỗi ngày cứ theo lẽ thường mà vơi chăng ai, tính chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ, lại nói như vậy chú ý cũng không có gì không tốt, tuy rằng là tại như vậy thở dài, nhưng Dương Thiên Hà chính mình cũng chưa phát hiện. Hắn hoàn toàn là một bộ được tiện nghi có khoe mẹ hạnh phúc bộ dáng. Tẩy hảo lúc sau, nhìn Thái Dương đã mau xuống núi, tự giác mà đem vơi khô quần áo thu hảo, nhìn trong ngực tiểu bảo công tư nguyệt đều là vài bông bộ đồ mới. Mà hắn như cũ là phía trước thô vải bố, mặc trên việc may vá so với tư nguyệt thật sự là kém đến quá xa, bất quá, hắn cũng không có nửa điểm bất mãn, da dày thịt béo, xuyên cái gì cũng không chú ý. Vui thuyền hứng ở mà đi vào phòng, tiểu bảo sụ mặt ngồi ở chuyên môn bị hắn. Thân hình làm tiểu án thư, nho nhỏ tay cầm bút lông tư thế đã rất là đoan chính, chỉ là hiện tại viết ra tới tự, tính không xem cũng thế, tư nguyệt ngồi ở bên cạnh theo giá trước, mười ngón linh hoạt. Động tác nhanh chóng kim phút đi tuyến, biểu tình yên tĩnh mà lại chuyên chú phòng nội tốt đẹp không khí làm hắn như thế nào cũng không muốn đánh vỡ. Dương thiên hạ an tĩnh mà ngồi ở một bên gấp quần áo, khi thì nhìn xem nhi tử, khi thì lại nhìn xem thê tử, tay chân nhẹ nhàng mà đem nhi tử cùng. Thê tử quần áo đặt ở tư nguyệt dương gỗ, lại đem hắn đặt ở bên cạnh cái dương nội, đi ra ngoài. Chỉ chốc lát liền ôm chăn bông tiến vào, đầu tiên là đem giường điểm phô hảo, lại trồng lên một bên gấp thật sự chỉnh tệ vỏ chăn. nhìn trên giường không có bất luận cái gì đa dạng lại rất là thoải mái thiên lam sắc, như thế nào đều cảm thấy kia sám xịt mùng trứng mắt. Chờ đến dương thiên hà đem chính mình ngủ dưới đất hai giường chăn bông đều thu thật hảo, liền cầm ghế ngồi ở cửa, xin bếp lò nấu, cơm, giữa rau, xào rau hắn không thành thạo, nhưng chân cơm vẫn là không làm khó được hắn. Càng là cùng tư nguyệt ở trung, hắn liền càng là khiếp sợ, tư nguyệt hoàn toàn không giống trong thôn những người đó nói như vậy bất kham. sơ so đương đầu bếp nhị ca còn tốt trù nghệ, sơ so tú tài ngủ để con muốn xuất chúng chữ việc, thậm chí kia một tay theo kỹ, tuy rằng đối với cái này hắn một chút cũng không hiểu biết, chỉ là, trong nhà nữ hồng tốt nhất nhị tẩu, càng bị nương coi trọng yêu cầu giáo hội thiên. Lệ, những nhị tẩu một cây khang theo tựa hồ cũng mới bán hai mươi văn tiền. Tuy rằng tư nguyệt độ theo sâu so khăn theo muốn lớn hơn rất nhiều, thoạt nhịn cũng phức tạp thật sự, nhưng kìa 50 lượng bạc một bộ giá trên trời, cũng là nhị tẩu thúc ngựa đều so ra kém. Ha hả, nhìn có khả năng tức phụ, Dương Thiên Hà đã không biết ở trong lòng buồn cười bao nhiêu lần, ông trời là như thế nào chiếu cố hắn, mới có thể ở trời xuôi đất khiến trung cho hắn đưa tươi tốt như vậy, một cái tức phụ. Vì thế, đương, Dương xong các mang theo hai cái nhi tử về đến nhà thời điểm. liền thấy dương thiên hạc cửa đến cùng ngu ngốc giống nhau ở tẩy rau xanh, tức khắc mặt đều đang xuống dưới, nãy đó phụ nhân nên làm việc hắn một đại nam nhân làm lên giống bộ dáng gì. Vốn dĩ, nếu gần chỉ là như vậy một việc còn không đủ để làm dương xong các phát hỏa, nhưng từ lão tam tức phụ nháo qua sau, hắn thường xuyên có thể thấy lão tứ làm những cái đó nam nhân không nên làm sự tình, cho hắn tức phụ thiêu nước tắm, đảo nước. Tắm, đi đất trọng giao chức đồ ăn, vô gạo giữa rau, giữa chén nấu cơm, thậm chí ở hắn nghe nói Tơ nguyệt cùng tiểu bảo quần áo đều là, lão tứ tẩy lúc sau, riêng ở ăn qua cơm sáng sau đợi một hồi muốn chính mắt xác nhận, không bao lâu liền quả nhiên thấy lão tứ bưng bồn gỗ, ở bên cạnh giếng giặt quần áo mà hắn trong tay tẩy tố sắc quần áo, rõ ràng chính là trước một ngày lão tứ tức phụ trên người xuyên kia kiện, kia một khắc, dương song các cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của hắn. Cho nên, việc này từng cái chồng chất dương song các bất mãn liền càng ngày càng nụng liệt, thêm chi chiều nay ở bên ngoài có thấy lão tứ vui sướng, mà xem xét tư gia đồng ruộng tiểu mạch trở về lại gặp cỡ này vừa ra, đến dương song các lửa giận đã tới rồi bụng nổ điểm tới hạn hắn tưởng nếu như lại không hảo hảo thu thập này lão tứ một đốn, hắn thật đúng là đương chính hắn là tới cửa con dễ, không đúng, chính là tới cửa con dễ cũng không có cấp nữ nhân giặt quần áo thiêu nước tắm, cũng không sợ đen đuổi. Lão Tứ, người cùng ta tiến vào. Không vui thanh âm không chỉ có đánh gãy Dương Thiên Hà vui sướng tâm tình, cũng làm tư nguyệt từ theo sống trung ngẩn đầu. Dương Hương bảo liếc miệng, nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh thực mau luyện náo nhiệt lên. Ở nhà Chu Thị cùng Dương Thiên Lệ chạy ra xem xét tình huống, đất trồng giao chức đồ ăn tiểu Chu Thị vừa thấy nam nhân nhà mình đã trở lại, cũng không ở trong đất ma kỵ động tác nhanh chóng dẫn theo rổ liền chạy trở về. Dương song cát. Mặt đã hắc thật sự là rõ ràng, Dương Thiên Hà lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới, vội vàng đứng dậy, lắc lắc trên tay Thủy, đối với phòng trong Tư Nguyệt nói, ta qua đi một chuyến. Nói xong cũng không có lập tức rời đi, mà là đang xem thấy Tư Nguyệt gật đầu lúc sau, mới vào nhà chính. Hắn hành vi này, Dương song các xem ở trong mắt là khí ở trong lòng, như thế vu cương không vấn chân, thật là con hắn sao. Hồi tưởng khởi Dương Thiên Hà cùng hắn nguyên lai cái kia tức phụ ở chung cảnh. Tượng, cũng không có xuất hiện loại tình huống này, nhìn về phía tư nguyệt cửa phòng ánh mắt rất là bất mãn, vấn đề quả nhiên vẫn là ở vào lão tứ tích phụ trên người. Nên, cha sẽ không có, mạnh làm nguyên bản muốn nghiêm khắc đối đãi nặng đều nhượng bộ, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi. Tuy rằng Dương Hưng Bảo không cảm thấy mệt, nhưng mẫu thân yêu cầu hắn là sẽ không cự tuyệt, tốt, tiểu tâm mà buông bút lông, nhìn chính mình tự cùng bên cạnh mẫu thân tự, khuôn mặt nhỏ nhiễm một mặt đỏ ẩn, mẫu thân. Ta giúp ngươi giữ rau đi. Hảo, Tư Nguyệt đem theo giá phóng tới một bên, đứng dậy, mẫu tử hai bắt đầu giống thường lui tới như vậy làm cơm chiều. Bên kia, Dương Thiên Hà đi. Theo Dương Song các tiến vào nhà chính, bang. Dương Song các trong tay tẩu thuốc nặng nề mà đập vào một bên trên bàn trà, lão tứ, ngươi cho ta quỳ xuống. Nghiêm khắc mà gầm lên giận dữ. Dương Thiên Hà không có chút nào do dự mà quỳ gối Dương Song các trước mặt. Tuy rằng hắn căn bản liền không biết làm sai cái gì, nhưng quỳ cha mẹ là đương nhiên, hắn cũng không tuyệt đối có cái gì không đúng. Nhìn nhi tử mặt vô biểu tình mặt, dương song các như thế nào đều cảm thấy chói mắt, này hoàn toàn là đối lập lão tử làm những cái đó lệnh nam nhân, bất mặt sự tình khi kia một bộ vui vẻ chịu đựng vui sướng gương mặt tươi cười. Ở dương song các trong mắt đây là hồng quả quả vả mặt á, nguyên lai like hắn cái này lão tử ở trong lòng hắn đã là như vậy, không được ưa thích sao? Hiện giờ liền đại ở một cái trong phòng đều phải cho hắn bãi sắc mặt nhìn sao. Thật tư gan, Dương Thiên Hà là không biết Dương xong các trong lòng suy nghĩ, nhưng cho dù là hắn biết, lại có thể như thế nào. Giải thích hắn như vậy, biểu tình kỳ thật là bởi vì nhà mình cha vẽ mặt nghiêm túc, mà yêu cầu hắn quỳ xuống, ở như vậy trường hợp hạ, hắn tổng không thể cực nhã đi. Dương song các là càng nghĩ càng cảm thấy lão Tam nói đúng, luôn luôn cảm thấy chính mình so trong thôn những cái đó. thua lỗ chỉ biết đánh rửi hài tử phụ thân muốn ôn hòa đến nhiều nhưng lúc này hắn là thật sự muốn hung hăng mà tấu dương thiên hà một đốn bất quá nghĩ hai ngày sau gặt lúa mạch hắn nhìn xuống ở vài cái thua nặng dài lâu hô hấp qua đi trong lòng cuối cùng là bình tĩnh không ít bãi khởi mười phần uy nghiêm phụ thân gương mặt dương xong cách nhìn quỳ gối chính mình trước mặt một mét xa nhi tử thanh âm tùy ái trung không thiếu uy tín lão tứ người biết sai rồi sao Cuối đầu Dương Thiên Hà ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Dương song cát, theo sau rất là nghiêm túc mà nói, cha, nhi tử không biết, thỉnh tra chỉ giáo, ta nhất định sẽ biết sai liền sửa, sẽ không cô phụ cha một phen khổ tâm dạy bảo. Nguyên bản đối với Dương Thiên, Hà mờ mịt có chút bốc hỏa Dương song cát, nghe nhi tử thái độ đoan chính lời nói, nhưng thật ra thưa hoảng tức giận, nhưng tưởng tượng đến hắn đã nhiều ngày làm sự tình, nói chuyện ngữ khí lại trọng vài phần, ngươi không biết. Giặt quần áo, giữa rau, thiêu nước tắm từ từ, hắn đều không nghĩ nhất nhất lị kê, miễn cho bị tức chết, lão tứ á, này đó sống nơi nào là một người nam nhân nên làm. Dương Thiên Hà sửng suốt, hắn có phỏng đoán ra sinh khí là bởi vì không tin chính mình không thể làm. Việc nặng, cho rằng chính mình mấy ngày nay là ở lười biếng, nhưng không nghĩ tới là cái dạng này việc nhỏ, cha, đều là người một nhà, tư nguyệt lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, ta chỉ là giúp một chút mà thôi. Ngươi tức phụ vội, vậy ngươi nói cho ta nàng vội cái gì? Nghe xong lời này, Dương song các thiếu chút nữa liền bối quá khí đi, ở hắn xem ra trong nhà nhất nhàng chính là lão tứ tức phụ. Theo hoa, giao tiểu bảo biết chữ, nói tới đây, Dương thiên hà có chút chờ mong mà nhìn. Dương song các, cha, ta tính toán quá một thời gian liền đưa tiểu bảo đi thôn học, tư nguyệt nói tiểu bảo thật thông minh, lúc này mới ngắn ngủ mấy ngày, liền nhận thức gần một trăm tự. Đến nỗi viết đến thế nào, dường thiên hà cũng gặp qua vài lần, siêu siêu vẹo vẹo lỏng lẻo, nhìn kỹ còn có thể nhận ra là cái gì tự, duy nhất đáng quý chính là không thiếu nét bốt, chỉ là phế giấy đến lợi hại, vốn dị kia giấy mua đến liền quý, nhìn tiểu bảo như vậy đạp hữu, nói thật ra hắn thiệt tình đâu. Nhưng, cùng tư nguyệt nhắc tới, nàng hoàn toàn không thèm để ý, con theo lý thường hẳn là mà nói, vừa mới bắt đầu học đều như vậy, chờ thêm đoạn thời gian thì tốt rồi. Nghe xong Dương Thiên Hà nói, Dương xong các sửng suốt dựa theo một nhà đưa một cái hài tử đi học, Dương Thiên Hà yêu cầu cũng không quá phận, nhưng hôm nay bởi vì lão ngũ kỳ thi mùa thu sắp tới, trong nhà bạc khó khăn thật sự, lão tứ a trong nhà tình huống ngươi cũng rõ ràng, tiểu bảo tuổi tác còn nhỏ, việc này chờ đến lão ngũ kỳ thi. Mùa thu lúc sau rồi nói sau, nếu không có tư nguyệt như vậy hào khí ở phía trước, Dương Thiên Hà sẽ tán đồng Dương xong Cách này một phen lời nói. Nhưng hôm nay, hắn tuy rằng trong lòng cũng là lý giải, nhưng rốt cuộc khống chế không được trong lòng khó chịu, huống hộ, hắn nghe ra tới, cha nói như vậy cũng không phải đáp ứng rồi, mà là xem lão ngũ kỳ thi mùa thu sau kết quả, nếu là lão ngũ chúng cử, làm tiểu bảo thượng thôn học hẳn là không thành vấn đề, nhưng nếu là không có, việc này liền. Huyền, thảo cha đều nói như vậy, Dương Thiên Hà cho dù trong lòng có rất nhiều ý tưởng, cũng chỉ đến như thế trả lời. dương song cắt lại là cảm thấy hắn trên người đê mê cảm xúc trong mắt tinh quang chợt lóe lão tứ a những cái đó sự tình ngươi không cần lại làm nếu là truyền ra đi chúng ta dương ra này đó nam nhân còn như thế nào có thể ngẩn đầu ưỡn ngực làm người a đối với điểm này dương thiên hạ lại là không thể đáp ứng cha ngươi yên tâm những việc này ta sẽ không ở bên ngoài làm trong nhà người cái nào không biết nặng nhẹ khẳng định sẽ không truyền ra đi Từ thành thân một đêm kia, hắn liền hà quyết tâm, muốn giống nhạc phụ nhạc mẫu như vậy hảo hảo chiếu cố tư nguyệt, thậm chí càng thêm mà dụng tâm, từ tư nguyệt trắng nõn lòng bàn tay không có bất luận cái gì cái kén, chỉ có lấy châm ngón tay mới có, hơn nữa tư nguyệt sổn ai tiểu bảo trình độ, đều có thể thấy được nàng phía trước quá đến lại như thế nào ngày tháng thoải mái. Người thật đúng là bị người tức phụ, mê được thể diện đều từ bỏ. Nhìn gàn bướng hồ đồ Dương Thiên Hà, Dương Song các tạm thời là không có cách nào, tính, lại quá hai ngày liền thu tiểu mạch, hắn cũng không tin, làm hắn vội lên, còn có tâm tư đi làm chuyện khác. Chuyện này tạm thời không đề cập tới, Dương Song các lạnh mặt mở miệng nói, người hảo hảo chuẩn bị, quá hai ngày trong nhà thu tiểu mạch. Dương Thiên Hà thấp đầu không có nâng lên, cha quả nhiên là không tin, ta cho các người ở đây tự xem lúa mạch biết không, a Hả, nghe xong lời này, Dương song các là giận cực phản cười, lão tứ, ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Ở đây tự xem lúa mạch sống ta đã an bài cấp hưng đạt, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ngươi chín tuổi chắc nhi đoạt sống, làm hắn đi thế ngươi thù lúa mạch, ngươi còn có xấu hổ hay không à? Dương song các lời này nói được rất là không khắc khí, tức chết lão tử chẳng khác nào nói là hắn bất hiếu, hắn nghe được ra tới tra lời nói ngoại chi. Đây là đang ép hắn, hoặc là lựa chọn đi thù lúa mạch, hoặc là hắn bất hiếu thanh danh liền sẽ truyền ra đi, hậu quả sẽ là thế nào như thế nào không rõ ràng lắm, thương tâm khổ sở thậm chí tuyệt vọng hắn, nghĩ tư nguyệt cùng tiểu bảo, nghĩ trước mặt ngồi rốt cuộc là hắn thân cha, trung quy còn muốn làm cuối cùng tranh thủ, cha, đại phu nói ta thật sự không thể làm việc nặng, nếu không, sẽ ảnh hưởng số tuổi thọ, người nếu là không tin, ta có thể đem đại phu viết xuống tới bệnh tình cho người xem. Trầm mặt ở nhà chính chậm rãi khéo dài xem ra, Dương. Thiên hạ nhìn Dương xong cát, trong mắt kia mỏng manh quăng mang chậm rãi tắt, thực mau liền đem đầu thấp đi xuống, cả người hơi thở càng thêm trầm thấp. Dương xong cát lại cho rằng, lão tứ là ở hắn sắc bén ánh mắt hạ trột dạ mà cúi đầu, không dám nhìn hắn, càng thêm mà cho rằng lão tam nói không sai. Hừ, không thể làm việc nặng, nếu thật muốn dưỡng thân mình, liền không nên vui sướng mà làm những cái đó nam nhân không nên làm sự tình. Lão Tứ, ngươi thật sự thực làm ta thất vọng, vì sao chỉ là cưới cái tức phụ, liền biến thành như vậy, liền thân cha đều lừa gạt. Dương Thiên Hà Há mồm tưởng biện giải, nhưng nhà mình cha thất vọng ngữ khí, còn có chuyện nội dung làm hắn cuối cùng lựa chọn chầm mặt mà chống đỡ. Trở về hảo hảo ngẫm lại đi, đừng quên hai ngày sau trong nhà thù lúa mạch. Nếu đã vạch Trần Nhi tự âm mưu, Dương song các liền sẽ không nói thêm nữa, đến nỗi trừng phạt, nếu lão tư muốn lười biến, kia hắn liền tặng thêm hắn sống, cho hắn một lần khó quen giáo huấn xem hắn về. Sao ừ. còn dám không dám tái phạm? Dương song các tính toán Dương Thiên Hà là không biết, trầm khuôn mặt đi ra nhà chính, xác trời càng thêm tối tăm trong nhà người trên cơ bản đều đã trở lại, nhìn hắn ra tới, từng đôi trong mắt đều tràn ngập tiệm tội nghiên cứu, cha, người không sao chứ. Dương Hưng bảo rốt cuộc là lo lắng nhà mình ra, nhìn hắn hướng bên này lại đây, ngồi sổm con lừa bên cạnh nhìn Tư Nguyệt xào rau tiểu ra hỏa đứng lên, chạy tới bái hắn hai chân, giơ lên mặt hỏi. Tư Nguyệt, cũng bớt thời giờ nhìn thoáng qua, tuy nói chỉ là giống nhau, nhưng Dương Thiên Hà vẫn là rất thỏa mãn, bế lên nhi tử, dùng sức mà phun ra một hơi, không có việc gì. Gạt lúa mạch sự tình đã là không thể sửa đổi, hắn hiện giờ chỉ hy vọng thân thể, cũng không có lão đại phu theo như lời như vậy nghiêm trọng. Ngày này buổi tối, một nhà ba người như cô ở ăn qua cơm chiều sau đi ra ngoài đi bộ một vòng, trở về giữa sạch qua đi, dường hương bảo là dính giường liền ngủ rồi, tư nguyệt dựa vào đầu. Dường nhìn một bên khom lưng ngủ dưới đất dương thiền hà, ngày mai chúng ta đi huyện thành một chuyến. Tần ra kia phòng ở nàng đã quyết định mua tới. Bất quá, thường một lần sở kiếm hai trăm lượng bạc, hiện giờ chỉ còn lại có mấy trăm cái tiền đồng, đừng nói mua phòng ở, chính là kế tiếp sinh hoạt đều thành vấn đề, đương nhiên, đối với hoa rớt những cái đó bạc, nàng lại là không hối hận. Thân thể này có thể lấy đến ra tay, cũng sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái cũng chỉ có độ theo, xem ra. Còn phải đi một chuyến ly thì thú trang, lấy nặng đối kết kia chỉ có gặp mặt một lần lão bản nương hiểu biết. Cái loại này chàng ngập thi thưa khí chất người khai như vậy một cái cửa hàng, mục đích căn bản là không phải kiếm tiền, đương nhiên nàng này cũng không tính chiếm kìa lão bản nương tiện nghi, nếu là chờ đến đồ theo ra tới sau lại đi bán, kia giá ca ít nhất muốn cao thượng gấp đôi thậm chí không ngừng, coi như làm là mượn nợ cho vay, nàng cũng là thanh toán lợi tức. Dường thiên hà tay một. Đốn, ấn, khi nào? Buổi chiều đi. Buổi sáng đến đem họa làm ra tới làm người nhìn xem đa dạng không phải sao. Tư Nguyệt nhíu mày, nàng cảm thấy lúc này đây tới một mức lớn hơn nữa, giá cả càng cao một ít không nói, cũng có thể khai hỏa thanh danh, tuy rằng đối chính mình theo kỹ rất có tự tin, nhưng nếu có thể trường kỳ hợp tác cũng phương tiện rất nhiều. Hảo, Dương Thiên Hà nằm ở trên giường, do dự hồi lâu, cũng không có nói ra gặt lúa mạch sự tình, Tư Nguyệt thái độ hắn rõ ràng thật sự. Ai, tưởng tượng đến này, Dương Thiên Hà trong lòng liền cảm thấy khó chịu không thôi. Tư Nguyệt cũng không có hỏi nhiều, bất quá, nhiều ít nàng cũng có thể đoán ra một ít tới, khóe miệng hơi hơi gợi lên, tươi cười trúng mang theo điểm xấu xá cảm giác như vậy cũng hảo, lấy nàng tình cảnh hiện tại, luôn là chủ Dương Thiên Hà tâm là hoàn toàn cần thiết. Dương Thiên Hà ăn qua cơm sáng, như cũ như thường lui tới như vậy làm ở dương song cát, trong mắt không phải nam nhân nên làm sự tình, đi trong thốn mua thịt, ở bên cạnh giếng giặt quần áo, đi đất trồng giao trích đồ ăn. Đương nhiên, dường ra người làm hắn làm một ít nhẹ nhàng sống, hắn cũng không có cười tuyệt, tóm lại, một cái buổi sáng, hắn chân chính thời gian nghỉ ngơi kỳ thật cũng không nhiều. Qua, dường Hưng bảo hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trên bàn họa, theo sau sùng bái mà nhìn tư nguyệt, mẫu thân, người thật là lợi hại, này họa thật là đẹp mắt. Hắn hiểu được cũng không nhiều, nhưng nhìn ở mẫu thân thủ hạ chậm rãi hình thành. Bức họa cuồng tròn, thật là đẹp thật sự. Phải không? Tư Nguyệt đảo cũng không có ngượng ngùng, nàng họa sĩ cho dù không thể nói đỉnh hảo, nhưng ở cái này tiểu ra hỏa trước mặt vẫn là có thể khoe khoang. Chờ đến thật dài một bộ hỏa làm lúc sau, Tư Nguyệt đem này cuốn lên tới, đặt ở một bên, hồi tưởng mấy ngày này sinh hoạt, thật đúng là nhàn nhạt, trừ bỏ mỗi ngày tam bữa cơm, chính là theo hoa, nàng cơ bản không cần ở làm chuyện khác. Nghe náo nhiệt Dương ra tiểu viện, phỏng chừng là Dương ra, nhân tâm tình không tốt. Tưởng tượng đến này, tâm tình của nàng liền càng thêm mà hảo. Dùng qua cơm chứ, Dương Thiên Hà là không tính toán mang theo tiểu bảo đi huyện thành, nhưng Tư Nguyệt lại không yên tâm đem hắn lưu tại Dương ra. Dương Thiên Hà là rất ít phản bác Tư Nguyệt ý kiến, vì thế một nhà ba người lại một lần mượn vương mảnh ra xe bò, hướng huyện thành mà đi. Đương ra, ngươi nói bọn họ này thường xuyên chạy huyện thành, đều làm gì đi à? Chủ thị đảo không phải có cái gì ý xấu. Thuần tối là tò mò, lập tức liền gạt lúa mạch, cũng không biết tư ra mọi tử tính thế nào, nàng kia bốn mẫu đồng ruộng lúa mà ta đi xem qua, thu hoạch hẳn là thật không tồi. Ta mấy ngày nay cũng đi nhìn, có mấy lần gặp phải dương lão bôn, hẳn là sẽ không có vấn đề. Vương mãnh tuy rằng là nói như vậy, nhưng tâm lý còn có chút lo lắng, từ ra mọi tử sẽ không ngốc đến đem lúa mạch hướng dương ra kéo đi, bất quá, cho dù nàng có như vậy tính toán hắn cái này người ngoài cũng không dám nói. Cái gì, dù sao nhà của chúng ta mà cũng không nhiều lắm, lao động còn không ít, nếu đến lúc đó tư ra mọi tử nơi đó lo liệu không hết quá nhiều việc, chúng ta đi hỗ trợ là được, bốn mẫu đất sự tình, thực mau là có thể thu phục. ân chu thì gật đầu. Đã đi trước huyện thành Tư Nguyệt là không biết vương mạnh phu thê ý tưởng, tới rồi huyện thành, Tư Nguyệt cũng đã không có đi dạo hứng thú, trực tiếp chạy về phía Lý Thị Tú Trang, một nhà ba người bởi vì ở Hiếu Kỳ, Tư Nguyệt ăn mặc trắng thuần. Xét váy áo chỉ có cổ tay áo, bên hông còn có làn váy chỗ có một cây xanh biết tiểu thảo, cũng coi như là thêm vài phần sinh khí, không cho người cảm thấy đen đủi Dương Thiên Hà cùng Dương Hưng Bảo này đối phụ tử liền không có như vậy chú ý, một thủy xám trắng đi vào thú trang, bên trong như cũ lạnh lẽo, cùng bên ngoài náo nhiệt đảo cũng vài phần không hợp nhau. Tiểu nhị Tiểu Văn vừa nhìn thấy Tư nguyệt, đôi mắt đều sáng, "Tiểu nương tử, ngươi đã đến rồi, mau bên trong thỉnh." Đối với tiểu nhị Nhiệt tình Tư Nguyệt có chút khó hiểu, nhưng như vậy hoan nghênh làm Tư Nguyệt trong lòng nắm chắc lớn hơn nửa vài phần. Mời ngồi, tiểu văn nói xong, lại đảo thường nước trà, thả điểm tâm, ngài chờ một lát, ta đi thỉnh trưởng quay lại đây. Nói xong, cũng mặc kệ cửa hàng đồ vật, xoay người liền đi hậu đường. Bị như vậy nhiệt tình chiêu đãi lúc ban đầu Dương Thiên Hà có chút không biết làm sao, bất quá, đang xem đến bình tĩnh Tư Nguyệt sau, cũng liền bình tĩnh trở lại. Dương Hưng bảo ngoan. Ngoan ngoãn ngoãn mà đứng ở tư nguyệt bên người, một đôi mắt tò mò mà đánh giá bốn phía, ăn đi, tuy rằng muốn ăn trên bàn điểm tâm, có thể thấy được cha mẹ cũng chưa động, hắn cũng liền ngượng ngùng phía sau, thẳng đến tư nguyệt đem một khối điểm tâm đưa cho hắn, mới cười nói, cảm ơn mẫu thân. Không biết là bởi vì tư nguyệt ảnh hưởng, vẫn là tiểu bảo đã không phải trước kia cái kia mỗi ngày đói bụng tiểu đáng thương, ăn điểm tâm động tác tú khí đến đồ không giống nông ra hại tử, đối với... Điểm này, tư nguyệt là vừa lọng, nặng nhưng không tin lấy tiểu bảo, thông minh thành tựu sẽ so với kia cá nhân năm người sáu dương thiền tứ kém. Trưởng quầy cũng không có làm tư nguyệt chờ bao lâu, đợi lâu, phụ nhân như cũ ở nặng vị trí ngồi hạ, tiểu văn rất là cung kính mà bưng lên nước trà, ngươi lần này tới là độ thiêu đã hảo sao. Vốn là không quen thuộc hai người, nhưng thật ra không cần phải nói những cái đó khách nói lời nói. Phụ nhân hỏi ra lời này khi trong lòng là có nghi hoặc mấy. Ngày hôm trước thấy nạn thời điểm đổ tan đều còn không có cởi, có thể thấy được trong nhà là có thân nhân qua đời, ở như vậy dưới tình huống, còn có thời gian cùng tâm tư theo hoa. Tư Nguyệt lắc đầu, kia đảo không phải, kia bốn phút đồ theo ta cũng là trước hai ngày mới bắt đầu, cũng không có nhanh như vậy, nói tới đây, Tư Nguyệt dừng một chút, ta hôm nay tới, vẫn là đuổi kịp một lần giống nhau mục đích, trong nhà nhu cầu cấp bách bạc, cho nên, Tư Nguyệt đem trong bao quần áo bức họa cuộn. Tròn lấy ra tới, nếu là phu nhân nhìn thích, người liền khai cái giới, nãy phó độ theo hơn nửa phía trước bốn phút, ít nhất năm nay, ta không có cái kia năng lực lại ra thứ sáu phút. Kêu phụ nhân gật đầu, thấy tư nguyệt ánh mắt thản nhiên, không khỏi xem trọng vài phần, nàng tuy nói không thèm để ý cái này cửa hàng lợi nhuận, khá vậy cũng không nguyện ý đương coi tiền như giá Nếu như tư nguyệt ánh mắt mang theo trục dạ hoặc là ngượng ngùng, nàng hỏa tác lại hảo, nàng cũng sẽ châm trước một vài. Một ánh mắt qua đi, tiểu văn động tác nhanh nhẹn mà tiếp nhận tư nguyệt bức họa cuộn tròn, ở phụ nhân sau khi gật đầu, tiểu tâm mà mở ra, tuy rằng, sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng tiểu văn kinh ngạc đến thiếu chút nữa liền đem trong tay họa rơi xuống trên mặt đất. Nguyên bản thần sắc đạm nhiên phụ nhân cũng đột nhiên đứng lên người, làm tiểu văn đem họa ở quầy thượng dọn xong, cẩn thận mà xem xét, càng xem càng kinh tâm, này như mây mụ lượn lợ tiên cảnh cảnh vật, đại khí hào hùng rồi. Lại tú lệ dị thường. Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà là đi theo phụ nhân cùng nhau đứng lên, vị này phu nhân như thế nào xưng hô. Rốt cuộc kêu phụ nhân từ họa thượng tướng tầm mắt rời đi, nhìn một bên Tư Nguyệt cười hỏi. Nhà chồng họ Dương. Tuy rằng trong xương cốt thực không muốn nói như vậy, nhưng Tư Nguyệt cũng hiểu được nhập ra tùy tục đạo lý. Dương phu nhân, ta nhà chồng họ Lý. Ha <cười> ha, Lý thì nói xong, cho dù là thập phần sang sản tươi cười, đều lộ ra ưu nhã cùng đẹp để quý giá. Lý, phu nhân, tư nguyệt gật đầu, Lý thị chỉ vào trước mặt họa, nếu là ta không đoán sai, này bức họa xa xa không phải đẹp đơn giản như vậy đi. Lý phu nhân cao kiến, tư nguyệt lại lần nữa gật đầu, tiến lên một bước, mang theo lễ phép lại không trải vuốt tươi cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, này bức họa gọi là chậu trâu báo thuận bùm xuôi rõ, hồng nhạc ngủ ý phát triển không ngừng kim long phun trâu quan khác ở năm. Thác nước là tài nguyên cuồn cuộn thế tới giàu giặc, cây cối chiêu. Tài tiếng bảo trừ tà trắng tai, tư Nguyệt đỉnh đạt mà nói, ngón tay theo nàng giới thiệu mà ở hòa thượng di động, hồ nước chậu trâu báo trung chỉ vào không ra, thuyền nhỏ thuận buồn xuôi rớ một đường hiểu rõ, nhưng ra con cháu thịnh vượng con cháu đầy đàn. Hảo, nói rất đúng, hảo một cái thuận buồn xuôi gió con cháu đầy đàn. Lý Thiện nghe tư Nguyệt giải thích. Tấm mắt càng lượng, tươi cười càng thêm sáng lạng, Dương phu nhân này tài ăn nói thật là làm ta bội phục, không dám, phu nhân tán, thưởng, tư nguyệt như cũ cười đến bằng phẳng, bất quá, trong mắt tự tin làm nàng cả người quan thải chiếu nhân, theo sáu trên mặt xuất hiện một mạc đỏ ẩn, không, không dám lựa gạt phu nhân, ta tuy là nông ra nữ, nhưng cha mẹ rất nhiều cưng chịu, việc nhà việc nhà nông là mọi thứ sẽ không, bạch lớn như vậy số tuổi, cũng cũng chỉ này nhất dạng có thể lấy đến ra tay. Lời này lý thiện nghe được sửng suốt, theo sau trong lòng nghi hoặc nhân thật ra biến mất vô tùng, nàng nguyên bản còn đáng tiếc như. Vậy một cái tâm linh thổ xảo người thế nhân xứng cho một cái nông ra hán tử, thì ra là thế, người cũng không cần như thế, liền chiêu thức ấy, đã làm thiên hạ nhiều ít họa sơ xấu hổ. Tư nguyệt lời này không chỉ là vì tiêu trừ lý thị trong lòng nghi hoặc. cũng đồng dạng là nói cho Dương Thiên Hà nghe, nàng không phải không có thấy Dương Thiên Hà đối với chính mình si mê lúc sau, đấy mắt hiện lên tự ti, tuy rằng lấy nàng hiện tại đối Dương Thiên Hà hiểu biết, này nam nhân ở nhân phẩm thượng lạc, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ai biết lâu dài đi xuống, nho nhỏ tự ti cũng có thể sẽ hình thành rất lớn mâu thuẫn. Mà Dương Thiên Hà đang nhìn Tư Nguyệt giới thiệu nàng họa khi. Cả người phi dương sắc thái làm hắn tâm không giống như là, chính mình giống nhau nhảy lên không ngừng, còn không có bình tĩnh ngồi lại, hắn đột nhiên cảm thấy như vậy xuất chúng tích phụ thật là hắn có thể xứng đôi sao. Thẳng đến tư nguyệt đối với lý thị thẳng ngôn sau, hắn khó chịu tâm mới nhẹ nhàng xuống dưới, vô. Luận hắn xứng không xứng được với, tư nguyệt đều đã là hắn tức phụ, trong lòng lại một lần cảm kích nhạc phụ nhạc mổ như vậy sủng ái tư nguyệt, làm nhà nặng nghề nông sống mọi thứ sẽ không. Không đối nạn trụ nghệ vẫn là thực tốt. Tư Nguyệt này đó khuyết điểm ở gia đình giàu có không coi là cái gì, nhưng ở nông thôn lại là chí mạng. Tuy rằng vì Tư Nguyệt có như vậy khuyết điểm mà cao hứng có chút ngượng ngùng, lại bởi vì Tư Nguyệt này đó khuyết điểm hắn mới tìm được chính mình giá trị nơi có. Chút không đạo nghĩa, nhưng Dương Thiên Hai nhìn Tư Nguyệt đôi mắt là càng thêm nhiệt liệt, hắn thậm chí cảm thấy có như vậy khuyết điểm Tư Nguyệt mới đáng yêu thật sự. Dương Hương Bảo còn lại là nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tư Nguyệt. Thấy người khác khen hắn mẫu thân, khuôn mặt nhỏ một bộ có trung vinh dự tự hào bộ dáng, ha ha, hắn mẫu thân chính là lợi hại như vậy. Dương phu nhân, nếu nay bất họa đã tới rồi ta cửa hàng, ta trăm triệu không có đẩy ra đi đạo lý, lý thị cười nói, như vậy đi. Tám trăm lượng bạc, ngươi đồ theo ta thu. Phu nhân sảng khoái, tư nguyệt cười nói, nàng biết, cái này giới đã rất cao, bất quá, chờ đến đồ theo ra tới. cô luận là này phu nhân muốn bán vẫn là tặng người hoặc là nàng chính mình lưu trữ đều tuyệt đối vượt qua nàng theo như lời số phiền vái phu nhân viết khế ước thư cuối năm phía trước ta nhất định sẽ đem năm phúc độ theo đều đưa lại đây tiểu văn lý thị tâm tình vui sướng mà phân phó tiểu văn cái này ta không lo lắng có lẽ có người này đó độ theo ta này tú trang phỏng chừng cũng có thể lợi nhuận ở cái này an huyện trong vòng còn không có người dám lừa gạt với nàng phu nhân che cười Tư Nguyệt tâm Tịnh cũng rất không tồi. Chờ ra tú trang đại môn, Dương Thiên Hà tâm Tịnh luyện đổi kịp một lần vương mảnh vợ chồng giống nhau, hai chân như là mới ở đám mây phía trên, nằm mơ giống nhau, chờ đến bừng tỉnh khi, hắn trên tay lại là cá lại là thịt, còn có mấy bao đường, không ít trái cây điểm tâm. Tư Nguyệt, người đây là mấy. Thứ này bọn họ một nhà ba người nhưng ăn không hết, như vậy nhiệt thiên, cho dù là Tư Nguyệt lại tránh 800 lượng bạc, nhưng nếu là hỏng rồi ném hắn vẫn là sẽ đau lòng. Một bộ phận là cho vương đại ca nhà bọn họ, mặt khác, ta chuẩn bị đưa cho thôn trưởng. Tư Nguyệt cũng không có dấu giếm, và tử phường, làm Dương Thiên Hà lựa chọn hương vị không tội đánh năm cân, chờ đến gia huyện thành, Dương Thiên Hà mới bừng tỉnh. Tư Nguyệt, ngươi là có chuyện tìm thôn trưởng làm sao? Dương Thiên Hà hỏi. Tư Nguyệt gật đầu lại cũng không có nhiều lời. Trở về thời điểm, sắc trời thượng sớm. Chú thì ở nhà, đối với tư nguyệt đồ vật vốn là không muốn thu, nhưng tư nguyệt một câu ngươi nếu không thu, ta đây về sau cũng không dám lại đến mượn xe bò nói thấp ngăn chặn, bất quá, trong lòng vẫn là thực vui mừng, rốt cuộc nhà bọn họ đồng ruộng không nhiều lắm, tuy rằng không thể nói đói bụng, nhưng là ăn thịt lại cũng là thật dài thời gian mới có thể có một hồi, cũng không phải nặng thèm, chỉ là đau lòng. Trong nhà hai tử, thôn trưởng Dương Song Thịnh là Dương Song Các cung Thế Hệ Huynh Đệ. Cũng chính là Dương Thiên Hà tộc thúc, tư nguyệt nhìn thôn trưởng phòng ở, cũng chính là gạch sánh nhà ngói, trừ bỏ cổ xưa thanh ô một ít, cũng không so trong thôn mặt khác phòng ở hảo rất nhiều, mở cửa chính là ở nhà mang hai tử trần thị, nhìn Dương Thiên Hà này mang cả gia đình, trong tay lại là cả lại là thịt, còn có điểm tâm rượu trắng, kinh ngạc lúc sau, cười nói, các người này đó hai tử, tới liền tới, bái, còn mang thứ gì? tư nguyệt ngượng ngụn cười đại thẩm vạn bối hiếu kính trưởng bối cũng là hẳn là lại nói lần đầu tiên tới cửa như thế nào cũng không thể đủ không tay đúng vậy dương thiên hà cười ha hả gật đầu ứng hòa dương hưng bảo ở tư nguyệt ánh mắt ý bảo hạ dọn sinh địa kêu lên đại nãi nãi hảo thật ngoan trần thị nhìn dương hưng bảo tiểu bộ dáng trừ bỏ quá gậy thế thế nào như thế nào thảo hỷ mo tiến vào đi hiện tại thái dương liệt các ngươi dương đại thúc cũng đang ở trong nhà nghỉ ngơi Làm thôn trưởng phu nhân trận thì nơi nào đoán không ra bọn họ có việc muốn làm. Thế Dương Song Thịnh lại là một trận hàng huyên, đặc biệt là Dương Thiên Hạc còn bị Dương Song Thịnh dăng dạy một đốn, hồ nháo, nhà của chúng ta cũng không thiếu này đó thức ăn, về sau ở như vậy ta sẽ không làm người tới cửa, người nhịn nhịn nhà ngươi nhi tử, đều gầy thành cái dạng gì, còn không hảo hảo bổ bổ, nếu thực sự có cái cái gì, có người hối hận, trong thôn nơi nào có. Cái gì bí mật, tư nguyệt đơn độc khai hỏa vì tiểu bảo, bổ thân mình sự tình dương song thịnh lại sao có thể không biết, cho nên, hắn mới có như vậy vừa nói. Dương song thịnh không chỉ là thôn trưởng, vẫn là trưởng bối, dương thiên hà tự nhiên cung kính mà nghe, bất quá, mặc kệ sự tình có thể hay không hoàn thành, đồ vật hắn là thành thật sẽ không mang về. Nói đi, các người có chuyện gì, huấn song lời nói, dương song thịnh liền lấy thôn trưởng miệng lưỡi mở miệng nói, trước nói hảo, đều là một. Thốn là người, có thể giúp ta tự nhiên vui hỗ trợ, cũng không thể, các người chính là cầu ta cũng vô dụng. Dương Thiên Hạ lại một lần tỏ vẻ chính mình trong lòng minh bạch, tuyệt đối sẽ không đề cập quá phận yêu cầu, kỳ thật hoàn toàn không biết là sự tình gì hắn trong lòng vẫn là có chút bồn trồn. Là cái dạng này, Dương Đại Thúc, ta tưởng mua tầng ra phòng ở, Tư Nguyệt lời này vừa ra, không nói Dương Thiên Hạ giật mình, chính là Dương Song Thịnh cũng kinh ngạc nhìn Tư Nguyệt, đương nhiên. Dương song thịnh cũng minh bạch, tư nguyệt theo như lời mua, là dùng tư nguyệt của hồi môn mua, tư ra kia tiểu viện chính là của người, vì sao còn muốn mua tận ra phòng ở sao? Dương song thịnh khó hiểu hỏi, dương ra kia phòng ở nhưng thật ra số so tư ra muốn tốt hơn rất nhiều. Tư nguyệt cúi đầu, dụ xuống mi mắt dương đại thúc cũng biết ta là cha ở trên núi nhặt được, cha mẹ vẫn luôn sống ta yêu ta, cho dù là hiện giờ cha mẹ đã rời đi, nhưng như vậy thiên đại ân tình ta như thế nào có thể? không báo lúc này tư nguyệt cùng thiêu của hồi môn khi nạn khác biệt quá lớn làm dương song thịnh đều có chút phản ứng không kịp bất quá vẫn là vui mừng gật đầu đây là hẳn là hiện giờ ta đã gả chồng là dương ra người cũng coi như ta ích kỷ cha mẹ để lại cho ta phòng ở có quá nhiều hạnh phúc vui sướng hồi ức làm ta mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy tâm ấm áp tư nguyệt thanh âm ôn họa mà nói cho nên kia phòng ở ta tưởng vẫn luôn bảo tồn có dãnh liền đi quét tước một chút Dương. Xong thịnh lại lần nữa gật đầu, ý bảo nàng tiếp theo nói, có kia phòng ở làm niệm tưởng, cha mẹ để lại, cho ta kia bốn mẫu đồng ruộng ta liền tưởng lấy tới làm chút chuyện khác, mắt thấy lúa mạch liền phải thu, ta tính toán mua hai người xử lý này bốn mẫu đồng ruộng, gặp gỡ có giống ta như vậy bị ném xuống hai tử, vô luận Nam ba vẫn là nữ oa, cũng mặc kệ thân thể khỏe mạnh hoặc là coi chớ tàn tật, mang về tới dưỡng, tuy rằng nói ta không thể làm được giống cha mẹ như vậy tỉ mỉ, khá vậy sẽ làm. Bọn họ có cái che mưa trắng gió bình an lớn lên địa phương. Dương Thiên Hà nghe Tư Nguyệt nói, đầu tiên là sửng suốt, theo sau trong lòng là chàng đầy kiêu ngạo. Dương song thịnh đã lâu mới tìm về hắn thanh âm, bốn mẫu trung đẳng mà tuy rằng không tính nhiều, nhưng hơn nữa kia nặng chịu mạch tuệ, cũng đáng mấy chục lượng bạc, người nói chính là thật sự. Có lẽ nam nhân vì thanh danh sẽ có như vậy khí phách, nhưng Tư Nguyệt nàng chẳng lẽ cũng là tưởng vãng hồi nàng thanh danh. Tự nhiên là thật. tư nguyệt ngẩng đầu, đạm nhiên cười. dương đại thúc không có cha mẹ liền không có hôm nay ta nói không chừng ta đã sớm bị chết đói hoặc là bị trong núi động vật ăn. ta tưởng ta như vậy làm cha mẹ cũng nhất định sẽ tán đồng. chuyện này từ nàng thiêu của hồi môn lúc sau liền bắt đầu cân nhắc những cái đó thuộc về tiểu cô nương trang sức nàng đã trừ thời gian đặt ở tiểu cô nương trong phòng phòng ốc tràn ngập kia một nhà ba người hồi ức ai cũng không có tư cách đi quấy gì sợ dĩ mua gần đây tận ra phòng ốc. cũng là vì mua tới người phương tiện chăm sóc đến nỗi kia bốn mẫu đồng ruộng nàng không phải chân chính tư nguyệt kia vốn dĩ để lại cho tiểu cô nương đồ vật nàng là sẽ không muốn nhưng này đồng ruộng còn có trong đất hoa màu tổng không thể cũng một phen lửa đốt cho bọn hắn một nhà suy nghĩ hồi lâu nàng mới nghĩ ra biện pháp này lấy như vậy phương thức vì bọn họ một nhà ba người tích phúc cũng coi như là nàng đối thư trung vợ chồng tôn trọng đây là chuyện tốt tuy rằng hiện tại không phải thiên tai niên đại Nhưng mỗi năm vẫn là có nguyên nhân vì đủ loại nguyên nhân bị vứt bỏ hại tử, vô luận kia bốn mẫu đất có thể nuôi sống mấy cái hài tử, cũng là hành thiền Thích đất là lúc, hắn làm dương ra thôn thôn trưởng tự nhiên là thập phần tán đồng. Thôn trưởng nguyện ý hỗ trợ, tự nhiên là không có vấn đề, Tư Nguyệt cười nói, còn có, chuyện này ta hy vọng thôn trưởng có thể thay ta bảo mật, chợ ta mua hạ nhân, sẽ đem sự tình công đạo hảo, trừ bỏ bán mình khế. Ở tay của ta, mặt khác ta đều không ra mặt. Đây là vì sao? Dương song thình có chút tò mò, chẳng lẽ này tư ra nha đầu không phải vì thanh danh? Đệ nhất, ta là cái đã kết hôn phụ nhân, sờ sờ tiểu bảo đầu, chuyện như vậy cũng không tốt ra mặt, đệ nhị, ta không nghĩ có người quấy rầy cha mẹ an bình, cha mẹ thu dưỡng ta hoàn toàn là cam tâm tình nguyện, cho ta toàn tâm toàn ý ái, là không có bất luận cái gì danh lợi ở bên trong, mà ta làm người dưỡng những cái đó hài tử, tuy rằng không thể giống cha mẹ như vậy tận tâm tận lực. Nhưng ta có giống nhau cùng ta cha mẹ là giống nhau, chính là từ lúc bắt đầu liền, trung phu thê, mà lúc sau, trừ bỏ thất thất hóa vàng mã, ngày lễ ngày Tết dân hương lũy mộ, nàng có thể không đề cập tới cặp bọn họ liền nhất định sẽ không nhắc tới. Nghe Tư Nguyệt nói, đang nhìn nàng trong mắt thản nhiên, Dương song thịnh tươi cười càng thêm từ ái lên, cũng vì hắn vừa mới như vậy hiệu quả và lợi ý tưởng ấy nấy, như vậy đi, sáng mai, chúng ta đi huyện thành. Cùng tần răng người nói hảo, khế nhà sự tình giao cho ta là được. Đa tạ Dương Đại Thúc, Tư Nguyệt rất là cảm kích. Mà nói, sự tình nói xong, Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà đứng dậy cáo từ, lưu lại ăn cơm chiều đi. Dương xong thịnh tâm tình thập phần hảo, ta cũng là mượn hòa hiến Phật, thịt đồ ăn đều là các ngươi mang đến. Đa tạ Dương Đại Thúc, thật sự không cần, trong nhà còn giữ đâu, buổi tối nếu là không ăn, như vậy thời tiết, ngày mai liền hỏng rồi. Dương Thiên Hà cười nói, nghe hắn nói như vậy, dương song thịnh nhưng thật ra không có miễn cưỡng, nhìn một nhà ba người rời đi, cảm thán nói, quả. Nhưng lời đồn hại chết người, này tư gia cô nương nơi nào có bọn họ nói như vậy bất kham. Chu Thị Tiến và liền nghe thấy hắn nói như vậy, cười tủm tỉm mà nói, từ lúc bắt đầu ta liền không tin, tư trung kia hai vợ chồng là cái dạng gì người chúng ta còn không rõ ràng lắm sao, cho dù là lại nương chiều hại tử. Bọn họ khuê nữ cũng hư không đến chạy đi đâu. Huyện thành một rất lớn nhà cửa nội, tỷ đây là người tân tác, không tồi ác. Lý Thị cười nhìn nhà mình đề đệ, buông bút vẽ, từ từ nguyệt. Đi rồi, nàng liền đóng tú trang, về đến nhà đại ở thư phòng. Hồi ức này kia họa, chậm rãi họa lên, ta nhưng không lợi hại như vậy. Đúng rồi, ta đã làm người đi cha vị kia dương phu nhân. Nam tử trong mắt nghi hoặc trợt lé, lập tức liền minh bạch, chẳng lẽ lại là cho rằng tài nữ. Người cũng biết ta thân phận, chuẩn bị thâm giao nói, nhất định phải điều tra rõ chi tiết. Nói tới đây, Lý Thị Tư cười phai nhạt chút. Không lớn dương ra thôn, cho dù là ngày mùa thời tiết, một đến điểm đại. Sự tình đều sẽ thật mau mà trở thành đề tài, ở thôn dân hoặc ăn cơm, hoặc làm việc lỗ hổng khi truyền khai, dương ra lão tứ mang theo lễ trọng vào thôn trưởng ra môn. Tin tức này đồng rạng như thế, mọi người sôi nổi ở trong lòng suy đoán dương lão bốn là là vì chuyện gì. Mỗi người đều ở phát huy bọn họ từng người sức tưởng tượng, vì thế đủ loại phiên bản luyện đúng thời cơ mà sinh. Đương nhiên, bởi vì là ngày mùa thời tiết, bọn họ đại đa số người cũng cũng chỉ là tò mò mà ngẫm lại, nói một hai. Khâu liền chuyển tới chính bọn họ chính sự lên đây, rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, trong đất thu hoạch mới là bọn họ nhất nên quan tâm. Chỉ là, dương ra người hiển nhiên không như vậy tưởng, nên, người nói lão tới rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tiểu Chu Thị mắt nhỏ tất cả đều là bất mãn, xoa quần áo động tác lớn hơn nữa một ít, như là muốn đem trong lòng khí đều phát hiện ở trên quần áo mặc giống nhau, chỉ là cuối cùng càng xoa càng hỏa đại, đơn giản cầm quần áo còn tại trong bồn, nghiêng. Đầu đối với cách đó không xa ở tuyển đầu nành Chu Thị nói, ta vừa mới bối cỏ heo trở về thời điểm, nghe bọn hắn nói, chỉ cần chính là thịt cá phỏng chừng liền có hơn 10 cân, còn có đường rượu. Chu Thị động tác ngừng một chút. tiếp tục chọn lựa trong nhà hai mươi mấy mẫu mạch mà thu hồi đến tự nhiên là rất mệt mỏi đến nhiều chuẩn bị chút đồ ăn thịt là cần thiết muốn bắt bạc mua nhưng mặt khác thức ăn chay có thể tỉnh tách tỉnh nhìn lão tứ kia kẹo kiệt dạng trong nhà hài tử muốn ăn bọn họ một ngụm thịt liền cùng cái gì tựa mà tiểu chu thị như là không có thế sắc mặt càng ngày càng âm trầm chu thị lo chính mình nói Đối cái người ngoài như vậy hào phóng, hừ, hắn mấy ngày này thiệt cá dưỡng, như thế nào liền chưa từng có nghĩ tới hiếu thuận cha mẹ, nhà mình cha mẹ còn ăn cỏ ăn chấu, cũng cũng chỉ có hắn mới có thể yên tâm thoải mái lo chính mình hưởng phúc. Người cầm miệng, chu thị trong lòng như thế nào không bực, nhưng nàng có thể như thế nào, lão nhân đã nói, lão, tứ sự tình hắn sẽ quản, đến nỗi tư nguyệt, chỉ cần tưởng tượng đến kia hồ ly tinh nàng trong lòng liền khó chịu vô cùng. Năng nhẫn, nhẫn đến lão ngụ thi đậu cử nhân đương quan, đến lúc đó lại thu thập nàng. Nhưng nguyên bản liền nhẫn đến thập phần khó chịu chu thị, tưởng làm bồ không biết, không nghĩ tới này con dâu cả một chút nhãn lực dưới đều không có, ở chỗ này lại nhảy không dứt. Dương ra nữ nhân một đám giận rỗi, dương gia ba nam nhân chính là dương thiên giang trong lòng nhất bất bình. Cha, người nói lão tứ không phải là đi cầu thôn trưởng, làm hắn hỗ trợ nói chuyện, hậu thiên gặt lúa mạch hắn không tham gia đi. Dương Thiên Giang trên tay động tác lười biếng, cái này Lão Tứ, cũng thật kỳ cục, như vậy nhiều ăn, cũng không biết phân bọn họ một chút. Lão Tam, Dương Thiên Sơn bất mãn mà quát, câm miệng, Lão Tứ không phải người như vậy. Hừ, Dương Thiên Giang vừa nghe lời này, liếc miệng lộ ra một trào phúng tươi cười, đơn giản đặt mông ngồi dưới đất, trên tay việc cũng đi. Theo dừng lại, kia đại ca, ngươi đừng nói cho ta, Lão Tứ là bạc nhiều đến hốt hoảng, chỉ là đơn phần mà tưởng hiếu kính thôn trưởng. Dương Thiên Sơn không nói, hắn tự nhiên biết Lão Tứ định là có sở cầu. Đại ca, cũng không nói ra được đi, Dương Thiên Giang quay đầu lại nhìn Dương xong các bản mặt. Cha, lấy Lão Tứ hiện tại so với chúng ta sung sướng không biết nhiều ít sinh hoạt, trừ bỏ ngày sau gặt lúa mạch, ta thật đúng là nghĩ không ra hắn có chuyện gì là yêu cầu thôn trưởng giải. Quyết, Hảo, Lão Tam, chạy nhanh làm việc đi. Dương song các như thế nào không biết lão tam thuần Toái là trong lòng không cân bằng, nghe này nói chuyện đều tràn đầy toan khí, thôn trưởng là người nào các ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Vô luận lão tứ đưa nhiều ít lễ, hắn đều không thể sẽ đồng ý, lại nói, đây là nhà của chúng ta sự tình. Có dương song các lời này, dương thiên gian tuy đằng tính tình hỗn, làm việc lại tổng nghĩ lười biến, khá vậy không dám nói thêm nữa. Hôm nay buổi tối, dương thiên hà đối tư nguyệt thái độ phá lệ ân cần. Tư Nguyệt trừ bỏ sao giàu ở ngoài sống, trên cơ bản đều bị Dương Thiên Hà tay chân lánh lẹ mà đoạt. Dương Hưng Bảo khuôn mặt nhỏ vui tươi hớn hở mà nhìn hắn ra trước mặt cùng sau, "Mẫu thân, cha đây là làm sao vậy?" Đến nổi ra ra nại nại, thúc thúc thím nhóm ắp mặt, còn có khi thỉnh thoảng truyền tới hắn lỗ tai không dễ nghe lời nói. Dương Hưng Bảo đã thấy nhiều không trách lại như thế nào sẽ để ở trong lòng. Không biết có thể là uống lộn Thuốc đi, không có việc gì nhưng làm tư nguyệt đơn giản liền ngồi ở dương Hưng bảo bên người, nhìn bận rộn trong ngoài dương thiền hà, đặc biệt là đương đối phương lại lần nữa dùng sùng kính ánh mắt nhìn nàng khi, nheo mắt nàng rõ ràng chỉ là làm chính mình cho rằng chuyện nên làm, có thể hay không không cần dùng nàng thật vĩ đại ánh mắt nhìn nàng, áp lực rất lớn họ sao? Ngày hôm sau buổi sáng, có thôn trưởng giật dây, lại bởi vì là cùng thôn người, tầng ra người cũng không có nâng lên giá. Cả, tam gian gạch sánh nhà ngói cộng thêm bốn gian tường đất phòng, phòng bếp, chuồng heo, mặt khác còn đưa sân phía trước vài phần đất trồng rau, tổng cộng đều mới 50 lượng bạc. Tư Nguyệt ở trong lòng hô to tiện nghi, lại lần nữa đem người đọc sách yêu cầu giấy và bút mực cộng thêm sách vở này, đó văn hóa đồ dùng về vì hàng xa xỉ hàng ngũ, cầm mấy tinh ra lò khé nhà, mặt trên tư Nguyệt hai chữ làm tâm tình của nàng thực hảo, nói hảo trú cảm tạ nói, thậm chí tưởng thỉnh thôn trưởng đi tửu. Lầu ăn một đống, kết quả này một mở miệng, tư nguyệt bị thôn trưởng rất là nghiêm túc mà huấn một đống, lão tứ tức phụ, ta không biết cha mẹ ngươi rốt cuộc để lại cho ngươi nhiều ít của hồi môn, nhưng nãy đó đều là cha mẹ ngươi cả đời tầm huyết ngươi như thế nào có thể như vậy đạp hư, biên nói còn biên hắt mặt lướt lướt mắt một cái cách đó, không xa ba tầng cao an nhàn tửu lầu, kia địa phương là chúng ta như vậy dân quê có thể đi sao, có tiền cũng không thể như vậy lãng phí, tư nguyệt không. được gật đầu thôn trưởng là hảo tâm nàng trong lòng minh bạch thật sự nếu thật muốn cảm tạ ta cũng không cần địa phương nào nặc một chén lớn mì trứng đã đủ rồi dương song thịnh chỉ vào cách đó không xa ăn vặt phô, hiện giờ đã mau đến không có việc gì nhìn trước mặt một nhà ba người nghiêm túc mời chính mình bộ dáng, cười nói ta thường xuyên ở nơi đó ăn giá cả lợi ích thực tế hương vị còn thực hảo đúng vậy đối kia thật dương thiên hà đang nghe đến thơ nguyệt nói muốn đi tiểu lầu Thời điểm, cũng dọa một cái, hiện giờ phản ứng lại đây, lập tức mở miệng nói, đi thôi, dương đại thúc. Ăn vặt vô thực sạch sẽ, thảo chút cái bàn chỉnh thề mà vậy lúc này khác nhân không ít, náo nhiệt thật sự. Chỉ chốc lát, tư nguyệt nhìn trước mặt một bát to mì sợi, ánh vàng giật rỡ chín trứng gà, nuốt nuốt nước miếng, khó xử mà nhìn. Sáng sớm tuy rằng ăn chính là cháo, nhưng nàng cũng ăn hai cái bánh trứng, đừng nói hiện tại không đói bụng nàng ăn không vô như vậy một chén, chính là đói bụng. năng lượng cơm ăn cũng không có lớn như vậy, nặng có dự cảm, nếu là thừa ở trong chén, tuyệt đối sẽ lại tao thôn trưởng một đốn huấn, phải biết rằng nông dân là nhất không thể gặp lãng phí lương thực. Người ăn trước, ăn không hết ta giúp người ăn. Dương Thiên Hà lúc này, phát ra thanh âm đối với Tư Nguyệt tới nói không thể nghi ngờ là tiếng trời. Ta làm lão bản lại lấy một cái chén tới, trước thịnh ra một ít tới. Tư Nguyệt nói xong đang muốn mở miệng. Dương Thiên Hà cười ngăn lại, không. Cần ta không chê người hảo đi, nếu người đều không chê, ta còn phí sự tình gì, tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng cúi đầu ăn mì tư nguyệt như thế nào đều cảm thấy có chút biệt nữ. kỳ thật, nàng điểm này biệt nữ tính cái gì, cùng bàn ăn mì, Dương Thiên Hà cùng Dương Hưng Bảo còn hảo, để chịu tư nguyệt ảnh hưởng, ở ăn cơm động tác thượng có chút biến hóa, những cái này làm cho mồm thù ăn mì, phát ra không nhỏ thanh ấm dương song thịnh mặt già có chút đỏ lên. bất quá dương song thịnh ngẩng đầu nhìn toàn bộ thực vô người đại bộ phận đều cùng hắn giống nhau tư nguyệt ơn nhã văn nhã ngược lại mới là dị loại liền buông ra ai này lão tứ thức phụ cũng không biết nên nói như thế nào nàng thôn trưởng ở trong lòng mang theo bất đắc dĩ mà cảm thán như vậy cảm thán đạo cũng không có gì mặt trái cảm xúc ở bên trong hiện tại nông thôn đã có bắt đầu thù lúa mạch thôn trưởng ở như vậy thời điểm có thể rút ra nửa ngày thời gian tới Đã tính rất là nệ tình, cho nên, dùng qua cơm chưa biết. Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt kế tiếp là đi mua người, đối với cái này hắn tuy rằng không có gì kinh nghiệm, nhưng thân là trưởng bôi, vẫn là dặn dò vài câu. Lão Tứ, Lão Tứ tức phụ, chúng ta là dân quê, phóng trừng còn nhớ vừa rồi Tư Nguyệt muốn thỉnh hắn đi tiểu lậu ăn cơm sự tình, Dương song Thịnh cố ý cương điệu một chút, hơn nữa việc này đi, mua người thời điểm nhất định phải mua có thể chịu khổ nhọc. Thanh thật trung hậu phẩm hạnh hảo rất quan trọng, nếu không, chuyện tốt thực dễ dàng biến thành chuyện xấu." Đa Tạ Dương Đại Thúc chỉ giáo, Dương Thiên Hà cung kính mà nói, tơ Nguyệt ở bên cạnh gật đầu, tỏ vẻ nàng cũng là nghe lọt được. Dương Song Thịnh nghĩ chính mình nên nói đều đã nói, cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Vừa mới ăn cơm tính tiền thời điểm, Dương Thiên Hà cũng đã dò hỏi lão bản, biết cách này phố không xa liền có một cái người môi giới, nghe nói Trong thành rất nhiều gia đình giàu có trọn nha hoàng hạ nhân đều tìm nơi đó mẹ mình, cũng không đi bao lâu. liền đến, rất đại tòa nhà, môn từ hồ vẫn luôn mở ra, dương thiên hà đem dương hưng bảo ôm đi vào, tư nguyệt liếc mắt một cái đảo qua đi, bên trong rất là sạch sẽ, hoàn cảnh toạc nhìn cũng thực thanh u, lại làm nạn sinh ra một cổ âm lạnh cảm giác. Lão ra, phu nhân, các ngươi lạc, một nữ nhân thanh âm tự nhiệt tình chuyển hướng kinh ngạc, kia nữ nhân 40 tới tuổi. ăn mặt rực rỡ trên đầu một cây ánh vàng rực rỡ cây châm dưới ánh mặt trời phát ra quang mang chói mắt mẹ mình trên dưới đánh giá hai người làm các nàng này một hàng nhãn lực khẳng định là có nhưng trước mặt hai vị này ăn mặt thật sự là không nghĩ có thể mua nổi hạ nhân chủ đương nhiên mẹ mình kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi thực mau liền thua nạp hỏi các ngươi là muốn mua người sao? Ân tư Nguyệt gật đầu mua hai cái Hảo, mẹ mình chàng ra trách nghiệp tươi cười. Bên trong thỉnh, vùng tay, bên phải phía trước cấp hai người dẫn đường. Chờ đến thượng nước trà, hải phương đều ngồi định rồi sau kia. Mẹ mình mới mở miệng hỏi, không biết vui nhân tưởng mua cái gì dặn. Ta cũng hảo đem người mang lại đây. Nếu có thể làm việc nhà lại có khả năng việc nhà nông, chính yếu chính là sẽ chăm sóc tiểu hai tử. Tư Nguyệt Nghĩ Nghĩ nói, mẹ mình vượng nghe lời này, trong mắt hiện lên một tí hiểu rõ, theo sau đứng dậy. tư cười sáng lạng mà nói lão ra phu nhân thỉnh chờ một lát một lát ta đây liền đem người dẫn tới cho các ngươi chọn lựa tư nguyệt gật đầu không một hồi mẹ mình liền dẫn tới mười mấy người nữ nhân so nam nhân thật tốt chút như thế làm tư nguyệt kinh ngạc vốn tưởng rằng thỏa mãn nàng điều kiện người sẽ không nhiều vị này phu nhân có điều không biết nếu như không phải nghèo khổ nhân ra hoặc là cùng đường nơi nào sẽ bán mình đương nô tài mẹ mình mở miệng nói Này đó đều là sẽ làm việc nhà lại có thể việc nhà nông, bất quá, nếu là phu nhân muốn tuyển quan sẽ chăm, phòng trong xếp thành một loạt người, mở miệng nói, ta chỉ là một cái bình thường đến lại bình thường bất quá nông phụ, ta mua hạ nhân là muốn ký xuống văn tự bán đức, hơn nữa lúc sau không có tiện công, có thể cho các ngươi chỉ có một trận gió đục mưa địa phương, đương nhiên, ăn đến cũng chỉ có thể là cơm canh đạm bạc. Tư Nguyệt dựng một chút, sợ dĩ con người của ta từ trước đến nay không thích miễn cưỡng người khác. Cho nên, hiện tại có không muốn có thể lui về phía sau một bước. Lại nhìn, thấy bốn cái diện mạo không tồi, tuổi sơ nhẹ nữ nhân cúi đầu nho nhỏ mà sau này lui một bước, mẹ mình tươi cười tuy rằng một câu sáng lạng, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ân ngoan. Tư Nguyệt gật đầu, đứng dậy, ta chỉ mua hai người, biết chữ hơn nữa sẽ viết về phía trước đi một bước. Lần này mười mấy người bên trong, chỉ đi ra hai cái nam nhân, hơn nữa hai cái đều là ba mươi tới tuổi, diện mạo trung hậu thành thật. Từ nguyệt không có chút nào do dự mà lưu lại bên trái nam nhân, đến nỗi bên. Phải, vừa mới nàng nói câu đầu tiên lời nói khi, nhưng không có xem nhẹ này nam nhân trong mắt coi khinh, hơn nữa đi ra khi kia ngẩng đầu ưỡng ngực tự đất bộ dáng, mặc dù là đối mặt nông phụ. Chỉ cần nàng là khách nhân, liền không nên có như vậy thái độ, nhận không rõ tình thế người luôn là sẽ trả giá đại giới. Vì cái gì? Bên phải nam nhân có trong nháy mắt kinh ngạc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình sẽ lạc tuyển. Tuy rằng hắn căn bản là không muốn, nhưng có điểm tiểu thông minh hắn, biết nếu là vừa mới trực tiếp lôi về phía sau, chờ đến khách nhân đi rồi lúc sau, mẹ mình khẳng định sẽ thu thập hắn, nhưng hắn lại đã quên, hắn liền hỏi chuyện tư cách cũng không có. Tơ Nguyệt nhấp miệng không nói, đi xuống, nơi này có người nói chuyện địa phương sao? Mẹ mình nhưng thật ra minh bạch nguyên nhân, nhìn nam nhân, nghĩ thầm nàng vẫn là không nhẫn tâm, đến không đủ hoàn toàn, đến nỗi nam nhân sắc mặt trắng bạch lùi xuống đi. Lúc sau lại sẽ tao ngộ cái gì cùng Tư Nguyệt không? Quan hệ, nàng nhìn xấu cái nữ nhân, lúc này đây nhưng thật ra thập phần cẩn thận mà đánh giá, từ diện mạo đến quần áo lại đến đuôi tay, bên trái cái thứ ba. Lời này là đối với mẹ mình nói. Mẹ mình gật đầu, người khác đều đi xuống đi. Tư Nguyệt lại một lần ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Dương Thiên Hà, hai người kia ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không hài lòng, có thể lại tuyển. Ngươi tuyển là được. Dương Thiên Hà cười nói. Lưu lại một đôi nam nữ, nam 30 tới tuổi, tướng màu không xuất chúng. Nhưng nhìn là cái trầm mộn, đương nhiên Dương Thiên Hà cũng cố ý đánh giá hai tay của hắn, mặt trên có thật dày cái kén, hơn nửa thân thể cường tráng, hẳn là cái có thể làm việc. Nữ nhẫn tuổi nhìn muốn hơi lớn hơn một chút, bất quá nhiều nhất 40 xuất đầu, hắn nhưng thật ra có chút minh bạch từ nguyệt chọn trung nạn nguyên nhân, sạch sẽ. Có lẽ biết bọn họ cũng không phải phú quý nhân ra, mẹ mình muốn giá cả cũng không cao. Nam nhân sáu lượng bạc, nữ nhân tác chỉ có bốn lượng, hai người thấu. Thành số nguyên, tư nguyệt tâm tình rất là phức tạp mà nhìn trên tay hai chương hơi mỏng bán mình khế, hai người vận mệnh liền như vậy bị quyết định. Nô tài, so nữ nhân địa vị càng thêm thấp hèn, kia chính là một đính điểm quyền lợi đều không có, có này bán mình khế, bọn họ mình đều thành người khác, chính yếu chính là nàng mua tuy rằng dùng mười lượng bạc, nhưng này trong đó muốn xóa mẹ mình trừ thành, như vậy tính ra. bọn họ liền càng thêm tiện nghi chủ tử vì cái gì nô tỳ không có bị lựa chọn ngươi nhìn xem nô tỳ này thân trang điểm nói là nông thôn phụ nữ ai có thể không tin thiếu nữ thanh âm phụ nữ trang dung nếu như tư nguyệt ở nói nhất định sẽ kinh ngạc rốt cuộc nữ nhân này cũng từng là bị nặng đánh giá sáu cái nữ nhân trung một cái lý thì vốn cũng có chút buồn bực làm nha hoàng đem chuyện vừa rồi nói tỉ mỉ một lần lúc sau ở dải dạ dạng thành nông phụ nha hoàng bên người dạo qua một phòng Theo sạo cười, trên người của người mùi hương bán đứng người. nha hoàng đem tay, áo đặt ở trước mỗi nghe nghe, a nô tỳ cái gì đều nghĩ tới, liền đã quên này đó quần áo là dùng phu nhân thích huân hương huân hương hương quá. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng là phu nhân bên người nha hoàng, vì làm phu nhân thoải mái mới có như vậy đại ngộ. Hiện tại ta càng tò mò từ nguyệt muốn như vậy hai cái hạ nhân làm cái gì? Lý thị đảo không thèm để ý, ở thu được tư nguyệt muốn mua người thời điểm, nàng nghĩ ra như vậy một cái chủ ý, an bài đi vào một cái cùng hai cái cũng không có cái gì. Khác việc, Ân, nhà hoàng cũng gật đầu, nàng kỳ thật cũng là tò mò. Tư trung vợ chồng trước mộ, tư nguyệt biên hóa vàng mã, biên đem chính mình ý tứ nói ra, kia bốn mẫu đồng ruộng là tư trung phu thê, cho nên nàng cảm thấy hẳn là cáo chi bọn họ một tiếng, các ngươi hiểu chưa? Là, chủ tử. Hai người đã từ khiếp sợ trung hoàng hồn, cung kính mà nói, về sau không cần kêu ta chủ tử, vừa rồi tiến dương ra thôn, bọn họ cố ý tha đường xa, hơn nữa mồ bên này hẻo lánh, cũng không có gặp phải người. Nào, về sau ở trong thôn các ngươi liền lấy tỉ đệ tương xứng, bởi vì trong nhà gặp khó, cho nên mua tầng ra nhà ở, lại mua nhà của chúng ta đồng ruộng, chuẩn bị ở dương ra thôn án ra, đến nỗi bị ném tiểu hai tử, không có việc gì thời điểm các ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo. Đương nhiên, cả đời đều ngộ không thượng kỳ thật cũng coi như là chuyện tốt. Tư Nguyệt cười nói, hiện giờ chỉ có bốn mẫu đất, bất quá, cũng may lập tức liền thu hoạch, trừ bỏ nộp thuế, mặt khác các người chính mình. Nhìn lặng không cần bạc đại các người chính mình, đương nhiên, cũng không thể tùy y lãng phí, cùng trong thôn đại bộ phận thôn dân giống nhau là được. Là, chủ tử. Hai người đều minh bạch, Tư Nguyệt nói như vậy, bọn họ tự nhiên chỉ cần hẳn là ăn mặc cần kiệm. Bốn mẫu đất thật sự không thể xưng là nhiều, một hai đứa nhỏ còn hảo, nếu là nhiều nói, chỉ sợ có chút cố hết sức. Như là minh bạch hai người băng khoăn, yên tâm, nếu là hai tử nhiều nói, ta sẽ lại nghĩ cách chúng ta đại ra trong lòng. đều hiểu rõ, các ngươi chỉ cần tận tâm làm tốt các ngươi chuyện nên làm là được. Tư Nguyệt Cười nói, đương nhiên, nếu các ngươi hiện tại không muốn, có thể nói ra, ta lại làm lại mua người. Rốt cuộc ta không hy vọng chờ đến tầng ra trong phòng thực sự có hai tử thời điểm. Bị các ngươi ngược đãi ghét bỏ. Hai người vừa nghe lời này, lập tức quỳ gối tư nguyệt trước mặt, chủ tử, nô tài không dám. Hai người đều không phải ngốc tử, nhìn như hàng khắc điều kiện kỳ thật sở hữu yêu cầu đều thập phần. Hợp lý thậm chí có thể nói là khoan dung, làm lại lại mua người, như vậy vô dụng bọn họ là cái gì kết cục, nhẹ nhất cũng là bị lui trở lại mẹ mình nơi đó, nghĩ đến nơi đó nhập tử, nữ nhân dùng mình một cái. Không phải ta không tin ngươi, nhưng ta yêu cầu các ngươi thề. Tư Nguyệt nửa điểm không vì hai người động tác sở động, nếu như bất tận tâm kiệt lực mà chiếu cố hai tử, các ngươi liền sẽ tao thiên lôi đánh xuống, chết không có chỗ trôn. Hảo đi, Tư Nguyệt thừa nhận, cho dù thời đại này. Người chú ý coi trọng phẩm đức, những nàng trong xương cốt đối nhân tính hoài nghi lại không phải một chốc một lát là, có thể đủ thay đổi sự tình, nàng không hy vọng vi tôn trọng tư gia vợ chồng, mà làm sự tình xuất hiện bất luận cái gì đường rẻ. Hai người cũng không có bất luận cái gì do dự mà thề. Ngươi là nhận tự, nơi này là mười lượng bạc, các người đi trước huyện thành mua mấy ngày nay đồ dùng, sở tiêu phí bạc tốt nhất nhớ hảo trướng, chờ trở lại thôn, liền trực tiếp hỏi thăm từng ra nhà ở. Trong thôn người đều biết đến, tư nguyệt cảm thấy nên nói đến độ nói được không sai biệt lắm, lại công đạo hai người vài câu, nhìn hai người rời đi, mới về nhà. Ngươi có cái gì muốn nói? Dường hương bạo ở hắn tra trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều. Tư Nguyệt nhìn muốn nói lại thôi Dương Thiền Hà, mở miệng hỏi, nếu là lúc sau cha mẹ hỏi người bán đất bán nhiều ít bạc khi, Dương Thiên Hà châm trước một chút, người luyện nói 37 hai 8 lượng bạc một mẫu đất, đúng mạch năm lượng, từ mấy ngày này. Ở chung, hắn biết Tư Nguyệt đối giá hàng cũng không phải như vậy hiểu biết. Hảo, Tư Nguyệt vừa lòng gật đầu, bất quá, nghĩ nghĩ hỏi, như vậy lừa gạt cha mẹ ngươi, thật sự không thành vấn đề sao? Dương Thiên Hà dừng lại bức, ha chắc chắn mà nói, tuy rằng Tư Nguyệt luôn là ngoại miệng không buông tha người, nhưng hắn chính là có thể khẳng định Tư Nguyệt tuyệt đối không phải người xấu. Ha hả, Tư Nguyệt cười đến càng thêm vui sướng, thực mau người liền sẽ biết đến. Tư ra sự tình đến bây giờ mới thôi, tính tạm thời hạ màng, vô luận là sự tình, vẫn là đem dương ra người cùng kia lão tú tài đưa tới Tư Trung, vợ chồng trước mộ bồi tội việc, đều không phải một chốc một lát có thể hoàn thành. Cho nên, kế tiếp, nàng, liền chuẩn bị soát thanh danh, dương ra thôn lại tới nửa một hồ họ tươi nhân ra, dọn tới rồi tầng ra nhà ở, mua tư gia đồng ruộng, tin tức này phi giống nhau mà ở dương ra thôn truyền khai. Hôm nay hà tức phụ cũng thật là, ngày hôm qua ta mới khen nàng, hôm nay liền ngớ ngẩn, chu thị đối với dương song thịnh nói, người nói một chút, nào có lúc này bán đất ạ. Lại nói, kia chính là nàng cha mẹ để lại cho nàng của hồi môn, luyện như vậy bán, bạc nhân thật ra cầm không ít nhưng bạc dùng xong. Rồi đâu, luyện cái gì đều không có. Đừng nói nữa, dương xong thịnh nhìn thoáng qua Chu thị bởi vì đáp ứng tư nguyệt bảo mật, cho nên cũng không có tính toán đem việc này nói cho Chu thị, không hiểu biết tình huống liện không cần nói hưu nói vượng. Nam nhân nhà mình rất ít nói như vậy, trong lúc nhất thời Chu thị nhưng thật ra không biết nên như thế nào ứng đối. cùng người nhà cùng kinh ngạc mà nhìn dương song thịnh các ngươi cũng là ta có thể nói cho các ngươi chính là ngày đó hà tức phù cũng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy ở bên ngoài cũng không cần bảo sao hay vậy nếu là làm ta biết trong nhà ai nhàn rỗi không có việc gì đi ra ngoài cắn lưỡi căng ta chắc chắn đem này đuổi ra ra môn đều nhớ kỹ sao dương song thịnh nghiêm túc mà đối với nhà mình nhi tự tức phụ nói là cha người một nhà đồng thời mà mở miệng Bọn họ nhưng không cho rằng dương song thịnh là bị kê lễ trọng sở đã động, bất quá về sau ở đối mặt tư nguyệt sự tình, bọn họ đều nhiều một phần. Trầm tư, lão tứ tức phụ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người như thế nào đem nhà các ngươi đồng ruộng đều bán? Dương song cắt vào viện môn, nhìn ở thu quần áo tư nguyệt, áp lực không được tức giận hỏi, lại nhìn ngồi xổm một bên xác cá dương thiền hà, hận không thể tiến lên đá hai chân, còn có lão tứ, người như thế nào không khuyên điểm? Cha, đó là tư nguyệt của hồi môn, nàng có quyền lợi xử trí. Dương Thiên Hà nghĩ thầm kia hai cái nô tài vẫn là biết cảm ơn, chủ động mà đem dòng họ đổi. Thành tư họ, tư nguyệt cũng là những các nàng đáng thương, lại cùng họ tư phân thượng. Nói lời này, Dương Thiên Hà không dám ngẩng đầu, rốt cuộc lấy hắn cha khổng khéo, rất có khả năng sẽ phát hiện hắn đang nói dối. Tư nguyệt càng như là không có nghe thấy Dương xong các nói, ồn quần áo, trực tiếp xoay người vào phòng. Mà dương song các có thể như thế nào, lão tứ nói được quá đúng, đó là tư nguyệt của hồi môn, nàng ái xử lý như thế nào đều là chuyện của nàng, hắn có thể nói tư nguyệt này đồng. Với đối dương song các ái độ, tư nguyệt yên cười ganh ganh mà đem hai người tiến cử phòng, đổ nước thời điểm không quên đối một bên dương hưng bảo nói, tiểu bảo, gọi người, đại thúc đại thẩm, hảo, dương hưng bảo cười tủm tỉm mà nói, hảo, hai người vừa nghe tư nguyệt bán đất tin tức. Liền vội vã mà tới rồi, lấy chủ thị cấp tính tình, nơi nào còn nhận được, từ gia mọi tử, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không hề ngẫm lại, không rên một tiếng mà liền đem mà bán à. Bởi vì đương tư, Nguyệt là người một nhà, cho nên, chủ thị nói lời này ngữ khí khó tránh khỏi liền mang theo trách cứ. Vương mảnh sắc mặt cũng không tốt, đôi mắt rừng mắt tư Nguyệt. không nói tư đại thúc đại thẩm sẽ nghĩ như thế nào có kia bốn mẫu đất ở về sau chính là tư ra mọi tử ở dương ra có cái gì biến cố nàng cũng không đến mức một chút dựa vào đều không có tư nguyệt cười nhìn hai người đi ra ngoài một chuyến thấy dương ra người cách bọn họ phòng còn xa đâu mới đi vào tới nhỏ giọng mà nói vương đại ca đại tẩu các ngươi không nên gấp gáp mà ta cũng không có bán bởi vì có mặt khác tác dụng cho nên mới làm tư đại thúc như vậy nói hai người dẫn theo tâm trở lại chỗ cũ không bán liền hảo đến nỗi làm cái gì bọn họ vẫn là có ánh mắt nếu không phải không có phương tiện nói cũng sẽ không truyền gia nói vậy các ngươi yên tâm mấy ngày trước đây dương thiền hà nói phiền toái nhà các ngươi lao động ra một ngày sống bội giúp thu lúa mạch sự tình, vẫn là tính tiền công tư đại thuốc cũng là lẽ ra tốt tính tư nguyệt nói xong thấy hai người thần sắc liền biết bọn họ muốn nói gì các ngươi nếu là không lấy tiền công Ta liền đi thỉnh những người khác. Người này muội tử, như thế nào liền như vậy quật? Chu Thị vừa nghe nặng lời này, liền biết nặng là nghiêm túc, chỉ phải cười nói như vậy một câu. Này hai người có thể ở trước tiên buông trong tay sống tới rồi, cùng dương song các chết vấn không giống nhau, bọn họ là xuất tự với quan tâm đến nỗi dương song các nặng. Nhưng không cho rằng đối phương không có tư tâm. Tậu tử, người lại không phải không biết, ta kiếm tiền cũng không khó. Tư Nguyệt không thèm để ý mà nói. Ai nói, làm theo xong cũng là thực vất vả, ngươi nhìn một cái người đầu ngón tay cay kén, còn thương đôi mắt, nàng tự nhiên biết Thư Nguyệt kiếm tiền dễ dàng, bất qua, kia cũng là nàng có bản lĩnh, ta vừa mới vào cửa thời điểm, thấy thế nào đến dương lão bốn ở xa ca. Bị như vậy đột nhiên vừa hỏi, Thư Nguyệt gật đầu, là chính hắn muốn giết. Vương Mạnh lại đột nhiên nghĩ, đến không gã chồng phía trước người ngón không dính dương xuân thủy Thư Nguyệt, kia quần áo là ai tẩy. hỏi xong lời này hắn mới cảm thấy vấn đề này có chút ngốc này không chu thị đều kỳ quái mà nhìn hắn dương thiên hà kết quả tơ nguyệt ba chữ làm chu thị kinh tủng vương mạnh kinh ngạc đồng thời đảo có chút hiểu rõ hảo đi kỳ thật hắn đã thói quen cái gì đều không làm tơ Tư nguyệt tưởng tượng đến tơ Tư nguyệt giống hắn tức phụ như vậy ở nhà bận ruộng trong ngoài giờ sống mệt sống không ngừng làm chỉ cần tưởng tượng đến kia hình ảnh hắn liền cảm thấy có chút không thích ứng Phản phất kia vốn là không phải Tư Nguyệt chuyện nên làm, cho nên, so với cái này, hắn tựa hồ càng có thể tiếp thu làm việc nhà Dương Thiên Hà, ít nhất như vậy hắn sẽ không cảm thấy đau lòng. Cho dù là Tư Nguyệt luôn mãi giữ lại, vương mảnh vợ chồng cũng không có lưu lại ăn cơm chiều, trong nhà còn, nhìn Dương Thiên Hà vài mắt. Tư Nguyệt bán đất sự tình làm Dương ra nhân khí đến đầu óc phát đau, ở chu thị trong mắt, kia bốn mẫu đất sớm hay muộn đều là của bọn họ. Nhưng hôm nay đã thành người khác, như thế nào có thể không khó chịu, mấu chốt nhất chính là, bọn họ liền bạc giác đều không có thấy, dương ra có cùng chu thị giống nhau ý tưởng người cũng không ở ít nhưng lại buồn bực lại có thể như thế nào, chỉ có thể ở trong lòng ngàn. Tư Nguyệt ngủ trước, Dương Thiên Hà mở miệng, nói, Tư Nguyệt nhắm mắt lại nói, ngày mai trong nhà thù lúa mạch, cha làm ta đi. Biết Dương Thiên Hà trong lòng đã có quyết định, nàng tự nhiên sẽ không đi phản đối, dù sao thân thể lại không phải nàng, vậy đi thôi. Nga, nghe Tư Nguyệt nhàn nhạt thanh âm, Dương Thiên Hà trong lòng rất là mất mát kỳ thật, hắn nhất tưởng chính là Tư Nguyệt giống phía trước nương làm hắn đi trẻ củi như vậy, vì thân thể hắn ngăn cản hắn, nhưng Tư Nguyệt cũng không có thuyết minh cái gì, thuyết minh nàng, cũng không để ý chính mình. Ngày hôm sau... Ngày mới tờ mờ sáng, Dương Thiên Sơn liền tới gõ cửa, Lão Tứ, rời giường, ăn cơm nên đi trong đất. Rất lớn thanh âm làm Dương Thiên Hà nhíu mày, ngồi dậy tới, nhìn trên giường đã mở to mắt Tư Nguyệt, ngượng ngùng mà nói, đánh thức ngươi. Vô nghĩa! Tư Nguyệt ngồi dậy tới, bên ngoài gõ cửa thanh âm cũng không có đình chỉ, Dương Thiên Sơn Lão Tứ, Lão Tứ không ngừng kêu. Đại ca, ta đã tỉnh. Dương Thiên Hà mày nhăn đến càng khẩn, chờ đến bên ngoài. Thanh âm đình chỉ lúc sau, ngươi ngủ tiếp sẽ, không cần, ngươi đi thăng hỏa, chích đồ ăn, ta cho ngươi cắn bột điều, Tơ Nguyệt nói đã đi xuống giường, cũng mặc kệ Dương Thiên Hà, xuyên quần áo liền ra cửa phòng. Dương ra người nhân thật ra ngạc nhiên mà nhìn Tơ Nguyệt, một bộ này mũ lười cũng có thể thức dậy sớm như vậy bộ dáng Bất quá, chờ nhìn đến Dương Thiên Hà, khi tô bự trang đầy một đêm mặc cộng thêm hai cái trứng gà, cho dù là bọn họ thích ăn có điều cải thiện, trong lòng thực hụt. Hẳn, đừng ngạnh căng, thật sự chịu không nổi liền trở về, ở Dương Thiên Hà ra cửa trước, tư nguyệt như vậy nói. những nhìn Dương Thiên Hà vui vẻ mà nhìn nàng khi, cấu mày mở miệng, ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi muốn xảy ra chuyện gì, tiểu bảo liền thành ta một người trách nhiệm, như vậy mấy sự ngươi tưởng đều không cần tưởng. Lão Tứ, nhanh lên, cò sát cái gì đâu. Dương Thiên Hà vừa muốn nói gì, dương xong các thanh âm liền xuất hiện ở cửa, quay đầu lại, mời. Phát hiện xuống đất người một đám đều mở to hai mắt trừng mắt hắn, ngượng ngùng mà cười cười, cầm lưỡi hái đi ra ngoài. Tháng 6 sơ Thái Dương đã mang theo một chút độc ác, nhưng lúc này trên mặt đất Dương Thiên hạ máy móc mà huy động lưỡi hái, nhìn trước mặt lúa mạch ở hắn trong tay không ngừng mà ngã xuống, cả người mồ hôi như mưa hạ. Thẳng đến lúc này, hắn mới vừa rồi cảm nhận được lão đại phu kia một phen lời nói, từ bắt đầu làm việc đến bây giờ mới gần hai cái canh giờ, hắn là càng ngày. Càng cảm thấy cố hết sức, lão tứ, tay chân nhanh lên, dương xong các thanh âm lại lần nữa vang lên. Dương thiên hà cũng chỉ có thể cười khổ, cắn rãm muộn thanh nhanh hơn trên tay động tác, giống như chỉ cần trên tay hắn động tác hơi chút chậm lại, cha thúc giục thanh âm liền sẽ nhớ tới. nếu mày, xem ra cha đối chính mình rất là bất mãn, nếu không nói, cho dù là lại bận rộn thời tiết, là một thời gian sống cũng có thể đủ hơi chút mà nghỉ ngơi một chút. Vì tiết kiệm thời gian, cơm chưa dương, thiên lệ đưa lại đây, vô luận là đồ ăn vẫn là bánh bột bắp, lượng đều so ngày thường đủ, chính là nước lục cũng so ngày thường muốn trọng. Xem ra ta là đã tới chậm, Tư Nguyệt dẫn theo rõ rau đi tới, cười nói. Lớn như vậy trời nóng, người ra tới làm cái gì? Dương thiên hà vội đứng dậy, nhìn Tư Nguyệt bị phơi đến đỏ bừng mặt còn có trên trán hơi mỏng mồ hôi, trong mắt hiện lên đau lòng. Ta có chút không yên tâm. Tư Nguyệt nhỏ giọng mà nói, Dương Thiên Hà lúc nãy sắc mặt thật sự là không. Tính là hảo, nàng không rõ ràng lắm Dương ra người là, không phát hiện hắn trắng bịch môi còn có đầy đầu mồ hôi, trong mắt mỏi mệt, vẫn là thấy, lại chỉ đương hắn là ở làm bộ. Ngươi không sao chứ? Dương Thiên Hà trong lòng tràn đầy chua xót rốt cuộc có ngọt ý, lắc đầu, không có việc gì. Tạm để muội, ngươi tới làm cái gì? Tiểu tru thị sắc nhọn thanh âm cao cao vang lên, dẫn tới trong thôn người khác đều nhìn về phía bên này. Tư Nguyệt tươi cười trung mang theo vài phần ngượng ngụng, đại. Tẩu, ngươi cũng biết, ta cũng không sẽ việc nhà nông, hôm nay các ngươi vất vả, cho nên, ta làm vài món thức ăn, hy vọng các ngươi không chè. Ta đến đây đi. Dương Thiên Hà tiếp nhận Tư Nguyệt trong tay rỗ, đem bên trong đồ ăn nhất nhất mang sang tới, mùi hương tức khắc liệm phiêu ra tới, xem đến Dương răng người sững sốt lăng. nại hương vị các nàng nghe thấy hảo chút thời gian, nuốt nuốt nước miếng, cũng không có lại khách khí. Chỉ có dương song các có chút nghi hoặc mà nhìn tư nguyệt thắng. Nhưng không cho rằng lão tứ tiết phụ có như vậy hảo tâm, bất quá, thực mau, thắng liền minh bạch tư nguyệt dụng ý. Này không, liền có ra mặt dày, nghe vị còn không tính. Ôm chén liền chạy tới, tứ tẩu tử, ngươi còn có này tay nghệ, tứ ca nhưng không được hưởng phúc sao. Nhìn liền ăn ngon. Dương Thiên Hà vừa nghe, ha hả cười không ngừng, nói chi vậy, Thiên Khánh, ngươi cũng tới nếm thử. Nói xong, cầm gấp vài đại chiếc đũa đến Dương Thiên Khánh trong chán. Này như thế nào không biết xấu hổ. Dương Thiên Khánh lợi tuy nhiên là nói như vậy, nhưng ăn thời điểm là nửa điểm không có khách khí, ăn một lần luyện rừng không được tới, vừa ăn còn biên nói, tẩu tử, ngươi này tay nghề, có thể so dương đầu bếp muốn hảo đến nhiều, thích liền ăn nhiều một chút. Tư Nguyệt cười nói xong, bút một chén canh gà đưa cho Dương Thiên Hà, uống trước chút canh đi. Đối với tư Nguyệt động tác, ôn nhu thanh âm, Dương Thiên Hà có chút thụ sủng nhật kinh, trên mặt liệt ra đại đại tư cười, lóe đến tư. Nguyệt có chút lóa mắt. Lúc sau, không cần Dương ra người tiếp đón, Dương Thiên Khánh mỗi cái đồ ăn đều gấp một đại chiếc đũa, đôi đến có ngọn một chén, lúc này mới mở miệng nói, các người ăn, ta đi trở về. Dương ra người vô ngữ mà nhìn chút nào không khách khí dương Thiên khánh, thực mau liền thấy hắn đem trong chén đồ ăn phân cho người trong nhà, không chỉ có ăn không trả tiền, còn mang theo đi, nhưng cho dù là dương xong các minh bạch tư nguyệt dụng ý, cũng không có biện pháp ngăn trở Tư nguyệt trù nghệ tốt thanh danh như vậy truyền khai. Về đến nhà không lâu, không biết vì sao, ngồi ở theo giá trước theo hoa tư nguyệt như thế nào cũng tỉnh không dưới tầm tới, bực bội nặng, dứt khoát đem châm buông. Câu mày cắn môi dưới chầm mặt hồi lâu mới đột nhiên đứng dậy tiểu bảo mẫu thân ngoan ngoãn ở một bên luyện tự dương hưng bảo ngẩng đầu nghi hoặc mà kêu lên chúng ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu phải làm nói gửi lên một nụ cười người lại đây nghe ta cùng người nói tiếp theo ở dương hưng bảo bên tai hảo một trận nói thầm hiểu chưa ân dương hưng bảo gật đầu ta nghe minh bạch tiểu bảo vô luận là chuyện này Vẫn là về sau, về sau đều không cần lại nói sở hữu trưởng bối nói bậy, người số hai chữ có thể đặt ở trong lòng, cũng tuyệt đối không thể nói ra, từ nguyệt nghĩ nghĩ, tiện nghi nhi tử vẫn là từ nhỏ bồi dưỡng tương đối hảo, hiện tại không rõ cũng không quan trọng, đem ta nói ghi tạc trong lòng, dựa theo ta nói làm là được, nhàn. Hạ khi liền nghĩ nhiều tưởng, ta sẽ không hại ngươi. Ân, ta tin tưởng mẫu thân. Dương Hưng bảo gật đầu. hôm nay cha xuống ruộng thu lúa mạch hắn không phải không lo lắng tuy rằng không biết nương vì cái gì muốn vòng nhiều như vậy công công nhưng chỉ cần có thể làm cha nghỉ ngơi hảo hảo mà dưỡng thân thể hắn liền cảm thấy cao hứng ngoan nhi tử tư nguyệt sờ sờ dương hưng bảo đầu tìm ra lão đại phu tờ giấy phóng hảo nắm dương hưng bảo tay liền đi ra ngoài dương đại phu ra xem như toàn bộ dương ra thôn tốt nhất, không chỉ là vẻ ngoài bên trong bố trí cũng là đồng dạng như thế thư nha đầu Người lúc này mang theo Tiểu Bảo lại đây, hắn là có cái gì không thoải mái sao? Dương Đại Phu trong nhà cũng có không ít mà, bất quá, không cần hắn tự mình đi làm, nhìn đã bắt đầu trường thịt Dương Hương Bảo, khí sắc cũng thực hảo, không giống có chuyện gì bộ dáng. Không phải, lần này không phải Tiểu Bảo. Tư Nguyệt đứng ở Dương Đại Phu trước mặt, giữa mày mang theo bất an, là chúng ta đương ra. Lần đầu tiên như vậy xưng Dương Thiền Hà, Tư Nguyệt thật đúng là không phải giống nhau biệt nữ. Hắn làm sao vậy? Dương Đại Phu mở miệng hỏi. Ngươi nhìn xem cái này, đem kia lão Đại Phu tờ giấy đưa qua, ta không biết thân thể hắn có phải hay không thật sự đã như vậy hư nhược rồi. Nghĩ phòng bị vết chưa xảy ra luôn là tốt, cho nên mấy ngày này cũng vẫn luôn dựa theo Đại Phu vân phó, cho hắn bộ thân mình, chỉ là hôm nay hắn xuống ruộng thu lúa mạch. Nhìn mặt trên đơn, dạng tự thuật Dương Đại Phu nhíu mày, không phải nói không thể làm việc nặng sao? Như thế nào còn xuống ruộng? Tư Nguyệt cúi đầu, phóng chừng là bởi vì ta nguyên nhân, chúng ta cùng cha cùng nương đều nói vài biến, nhưng bọn họ chính là không tin, hôm nay dựa trưa, đi cho bọn hắn đưa cơm thời điểm, ta nhìn hắn sắc mặt rất là không tốt. Về đến nhà trong lòng càng là thấp thẩm bất an, liền sợ hắn xảy ra chuyện gì, người nói hắn nếu là ra cái gì thân thể, chúng ta mẫu tử phải làm sao bây Giờ, Tư Nguyệt nói chuyện thanh âm rất thấp, mang theo nôn nóng cùng lo lắng, rõ ràng mẫu thân sớm đã công đạo hảo. Nhưng dương hưng bảo nghe vẫn là ngăn không được khó chịu, hắn ra cũng thật vất vả, nhìn không được biểu môi, một bộ muốn khóc không khóc đáng thương bộ dáng Ai? Tư Nguyệt sự tình, hơn nữa tiểu bảo thân thể, làm dương đại phu đối dương ra có chút cái nhìn, chỉ là trung quy không thể nói cái gì, thở dài một hơi, mới mở miệng nói, kia tư nha đầu, người muốn cho ta như thế nào? Lặng, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, ta chỉ là cái đại phu mà thôi, ta biết, tư Nguyệt vội vàng gật đầu. Ta tưởng thỉnh Dương Đại Phu ngươi đi một chuyến, cho hắn nhìn một cái thân mình, có phải hay không thật sự như kia Đại Phu nói được như vậy, nếu có ngươi thật sự khám, hắn cũng liền không cần đau khổ ngạnh căng, thân mình trừ bỏ cái gì tật xấu liền không hảo. Dương Đại Phu nghe từ Nguyệt nói, tự hỏi một hồi, mới gật đầu, hảo đi, ta liền bội ngươi đi một chuyến, bất quá, việc này cũng không thể giống lần trước như vậy nháo khai, nếu không, Lão Phu chính là hảo tâm làm chuyện xấu. Ta minh bạch, Tư Nguyệt biết hắn chỉ chính là thiêu của hồi môn chuyện đó, bất quá, vẫn là nhỏ giọng biện giải một câu, sự tình lần trước cũng không phải ta có thể làm chủ. Dương Đại Phu làm sao không biết nàng nói được có đạo ly, cười nói, chỉ cần không phải ngươi nháo lên liền thành, nếu không, chính là ta tội lỗi. Sao có thể a? ngươi lại làm nghề y cứu thế Bồ Tát, Tư Nguyệt cười làm lành, thắp hèn mi mắt che giấu trụ bên trong giảo hoạt, nếu là thuận lợi nói. một mũi tên bắn ba con nhạn, nàng là muốn soát thanh danh không giả, nhưng là nàng càng cao hứng dẫm lên dương ra người có tên thanh đi lên. đối với tư nguyệt không mang theo nịnh nọt khen ngợi, dương đại phu là thẳng nhiên cười, đứng dậy nói, vừa lúc ta nấu giải nhiệt giải khác dược trà, hiện tại không sai biệt lắm cũng nên lạnh, ngươi cùng tiểu bạo ở chỗ này chờ một lát một chút, ta đi lấy luyện qua đi. nghĩ vừa rồi tờ. giấy dương thiên Hà nói như thế nào cũng coi như là hăng chất nhi nếu như đúng như tư nguyệt theo như lời mệt ra cái tốt xấu tới hắn tổng không thể khoanh tay đứng nhìn đi xem cũng hảo dương đại phu muốn ta hỗ trợ sao tư nguyệt mở miệng hỏi dương đại phu đánh giá ra thịt non miệng tư nguyệt lắc đầu ta lão già này còn có một đống sức lực một thùng giựt trà còn có thể xách đến động nói xong đi ra ngoài tư nguyệt nắm tiểu bảo tay đi ra ngoài ở trong sân bóng cây hạ đẳng nhìn cách Đó không xa hay đang phơi nắng thảo dược lóe lóe thần, người ngón không tự chủ được động động, thực mau liện rời đi tầm mắt, mấy thứ này cùng nặng hiện tại sinh hoạt quan hệ cũng không lớn. Dương Đại Phu động tác thực mau, cũng không có làm Tư Nguyệt chờ bao lâu, liền chọn hai cái thùng ra tới, bên trong phân biệt phóng nửa thùng rực trà, nhìn Tư Nguyệt cùng Dương Hưng bảo, buôn thùng, có vào phòng, từ Vách Tường hạ lấy ba cái mũ rơm, đỉnh đầu cái ở trên đầu mình, mặt khác hai đỉnh đưa cho Tư. Nguyệt hiện tại đúng là thái dương độc ác, mặt đất nhiệt khí nhất vượng thời điểm, lần sau ra cửa nhớ rõ mang theo mũ, bị cảm nắng tư vị cũng không ít chịu. Đà tạ dương đại thúc. Tư Nguyệt tiếp nhận, trước cấp tiểu bảo mang lên. Đà tạ đại gia gia. Này mũ đối với tiểu bảo tới nói có chút đại, chỉ phải dùng hai tay đỡ, bằng không ngửa đầu cấp dương đại phu nói lời cảm tạ thời điểm, liền sẽ rớt đến trên mặt đất. Chờ đến Tư Nguyệt mang hảo lúc sau, nhìn Dương Hưng bảo bộ dáng một tay đem. Nàng bế lên tới, đi theo Dương Đại Phu phía sau ra cửa. Còn chưa đi rất xa, Tư Nguyệt liền nhíu mày, cho dù đỉnh đầu mang theo mổ rơm, như cụ cảm giác được ra đầu cái như là bị họa ở nướng giống nhau, mồ hôi theo hai má không ngừng mà đi xuống lưu, nhấp môi. Tưởng tượng đến buổi trưa thấy Dương Thiên Hà khi bộ dáng càng ngày càng cảm thấy kia như là nỏ mạnh hết đà. Ở đau khổ ngạnh căng, hắn sẽ không thật sự có chuyện gì đi. Bên này tư nguyệt ở lo lắng, bên kia ngửa mặt lên trời tình huống lại. Là thật sự thật không tốt, từ dùng qua cơm chưa không nghỉ ngơi đều lâu luyện bắt đầu làm việc hắn. Thời gian trôi đi càng ngày càng làm hắn cảm thấy là ở dày vò, nâng lên đôi tay các lúa mạch động tác càng thêm mấy móc vô lực, choáng váng đầu rất là lợi hại. Bên tài cha bất mãn thúc giục thanh dường như, từ phi thường xa địa phương thổi qua tới giống nhau, nhấp nhấp ho khang môi. Thực mau hắn thậm chí cảm thấy thở rốc đều khó khăn thật sự, dường như một hô một hấp chi gian đều phải dùng đi hắn. Toàn thân sức lực giống nhau. Lão Tứ, ngươi làm cái gì, nhìn xem tốc độ của người liền ngươi đại tẩu các nạn này đó nữ nhân cũng so ra kém sao. Nhìn càng ngày càng chậm dương thiên hà, cách thường một đoạn thời gian liền sẽ đứng dậy giám sát hắn dương xong cát, nắm chặt lưỡi hái, trong lòng cái kia khía a này còn học xong không tiến động phản kháng sao. Không nghĩ tới. ngày nay bởi vì hắn ánh mắt đại bộ phận đều ở dương thiên hà trên người những người khác còn có thể tại cảm giác được mệt thời điểm hơi chút nghỉ ngơi một chút nhưng dương thiên hà đâu ở như vậy dám thị dưới đừng nói nghỉ ngơi ở nhà làm nhẹ nhàng việc sự tình không cảm giác ra tới nhưng hiện tại hắn có thể khắc sâu mà cảm nhận được cái loại này thân thể đại không bằng trước cố hết sức cảm giác và lúc này lão đại phu nói phản vất khác ở hắn trong lòng. Vốn dĩ trong lòng liền khó chịu, áp lực không nhỏ hắn, ở dương song các từng tiếng thúc dục hạ, mặt khác hai vị huynh trưởng thờ ơ lạnh nhạt thậm chí. ngẫu nhiên hắn có thể, từ bọn họ trong mắt nhìn ra khoái ý cùng vui sướng khi người gặp họa, tinh thần ở dương song các quát lớn hạ căng chặt lên, phối hợp hạ xuống cảm xúc, càng thêm mà tăng thêm thân thể mỏi mệt. Mà dương ra người, phỏng trừng mấy ngày này là bị tư nguyệt cùng dương thiền hạ, một nhà ba người ngày lành cấp khí hư nghẹn hỏng rồi. Nhìn Dương Thiên Hà như vậy, cho dù là thân là lão đại Dương Thiên Sơn, trong lòng đều sinh ra một cổ vui sướng cảm giác, huống chi là người khác, mỗi. Đỉnh đầu mặt trời chói chang, ngồi sủng hắn, còn có trong tay lưỡi hái cùng với trước mặt chờ đợi thu hoạch tiểu mạch, Mấu chốt nhất chính là, rõ ràng thái Dương nóng giác nướng hắn, nhưng vì cái gì hắn sẽ cảm thấy toàn thân đều giác run đau. Ân, giống như có chút đau. Dương Thiên Hà ấp úng tự nói, thậm chí không biết hiện tại là đang nằm mơ vẫn là hiện thực. Bởi vì cảm giác đau đớn cũng không quá mãnh liệt, ngơ ngác mạnh nâng lên tay trái, nhìn ngón út cái thứ nhất khớp xương chỗ thầm thì chảy ra. Máu tươi, đầu ngón tay thành rất là quỷ dị bộ dáng treo ở ngón tay thượng choáng ván đầu đến càng thêm lợi hại, rủi đầu nghe nghe, chân thật mùi máu tươi làm hắn tinh thần rõ ràng lên, bên tai sàn sạc xa các lúa mạch thanh âm, tra thúc dục thanh giống như đã đình chỉ. Tầm mắt cũng đi theo rõ ràng lên, nhìn chỉ còn lại có gân hợp với ngón út, khoảng sợ. Vội đem lưỡi hái ném tới một bên, đột nhiên đứng dậy, vừa định mở miệng, trước mắt một mảnh đen nhánh, lay động hai hạ, rốt cục là chịu đựng. Không nổi ngã trên mặt đất, muốn gọi người lại phát không ra thanh âm, lúc này hắn giống như là ly thủy cá, không ngừng dương miệng, lại không có nửa điểm tác dụng. Ở rơi xuống đất kia trong nháy mắt, hắn trừ bỏ theo bản năng mà che chở tay trái ngoại, lúc ấy cũng không có ngất xỉu, nỗ lực hồi lâu đều bò không đứng dậy dương thiên hài rốt cuộc biết sợ hãi. Bởi vì không một hồi, thân thể hoàn toàn liền không chịu hắn khống chế. Hắn sợ, chính mình vẫn luôn như vậy nằm, có thể hay không đã chết. Mới bị người phát hiện, nhìn từ hắn trước mắt bỏ quá khứ còn khen. Đối với tử vong hắn tự nhiên là có chút sợ hãi, hôm nay việc này, hắn như thế nào không biết là cha cô ý, khó chịu nhất thời điểm. Hắn thậm chí có giận rỗi mà nghĩ tới, liền như vậy bị mệt chết đi, xem cha có thể hay không hối hận, còn có thể hay không như vậy hiểu lầm hắn. Nhưng thẳng đến chân chính gặp phải thời điểm, hắn mới biết được sợ hãi, hối hận, hắn như thế nào có thể sinh ra như vậy ý tưởng. Nếu hắn đã chết, lưu lại tư, nguyệt cô nhi quả phụ, tiểu bảo còn nhỏ, căng không dậy nổi một cái ra, các nàng sẽ là cái gì kết quả dương thiên hà trong lòng rất là rõ ràng, cho dù bọn họ ra chính mình người nam nhân này, còn không có thức phụ có thể kiếm tiền, nhưng chỉ cần có hắn ở, tư nguyệt lo lắng những cái đó vấn đề liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, nhưng hắn không còn nữa đâu. nếu là tư nguyệt dựa theo sống kiếm tiền bị người trong nhà đã biết có thể hay không bị nâng ngày đêm không ngừng thúc giục theo hoa bị thương đôi mắt tiểu bảo đi thôn học đọc sách chỉ sợ cũng không có khả năng dương thiên hà cảm thấy hắn suy nghĩ thật nhiều thật nhiều nhưng thực tế thường ngã xuống sau thời gian chỉ qua như vậy một chút hắn liền hoàn toàn mà hôn mê qua đi tư nguyệt xa xa mà nhìn bên kia thu hoạch cảnh tượng trong lòng càng thêm vội vàng Đừng có gấp, không có gì sự tình, nếu không cũng không như vậy bình tĩnh. Dọc theo đường đi Tư Nguyệt nôn nóng là càng thêm rõ ràng, làm Dương Đại Phu đều không thể, không mở miệng an ủi nặng. Chính là Tư Nguyệt tâm không biết vì sao càng thêm bất an, đó là một loại phản vất làm thang máy không trọng cảm giác, thật sự treo là không đến thật chỗ, Dương Đại Thúc vẫn là đi trước nhìn xem đi. thảo, Dương Đại Phu gật đầu. Cách đó không xa Dương Đại Phu Nhi tử nhìn nhà mình ra chọn thùng lại đây, vội chạy ra nghênh đón, lại phát hiện ra giữa đường quải con, đi Dương nhị thúc trong đất, rất là buồn bực mà theo qua đi. Tiểu Bảo là một ngày đều không có. Gặp qua Dương Thiên hạ thấy đến địa phương, gân cổ lên liền bắt đầu kêu lên, ra, Tiểu Bảo tới xem người. Ai ra, tứ đề muội, ngươi làm gì vậy? Không biết Tiểu Bảo thân thể không hảo sao? Ngươi còn ở ngay lúc này mang theo hắn ra tới. Cho dù hắn không phải người thân nhi tử, nhưng hắn là họ dương, nếu là có cái tốt xấu, chúng ta dương ra người là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Chu Thị dùng tay áo một sợ tráng thượng mồ hôi, thanh âm như củ bé nhọn, vẫn là giống giữa trưa như vậy cao giọng kêu. to sợ người ngoài không biết giống nhau. người nói bậy, Tiểu Bảo là mẫu thân thân nhi tử. Đối với vấn đề này... Dương hưng bảo so tư nguyệt càng chất nhất nguyên bản người xấu hai chữ muốn xuất khẩu, nhưng nghĩ mẫu thân phía trước dặn dò, liền nhịn đi xuống, bất quá, nên nói đến vẫn là đến nói, không thể làm mẫu thân bị đại thẩm nương hống đi. Phóng thùng dương đại phu nhíu mày, xem ra trải qua lần trước lúc sau, nhị ca như cũ không có đơn bọn họ trong nhà nhóm người này nữ nhân quảng hảo. Không nói các nàng chị em dâu chia giang va va đập đập, nhưng hắn như vậy một cái trưởng bối xuất hiện ở chỗ này. Tiếp đón đều không đánh một tiếng sao, vẫn là căn bản không có thấy hắn người này, lão tứ tức phụ cùng tiểu bảo thân cận có cái gì không tốt, một hai phải châm ngòi một cái hài tử, chẳng lẽ nàng không biết tiểu hài tử nhất không chừng tính sao? Nếu là dựa theo tư nguyệt tính tình cùng sức chiến đấu, nàng là sẽ không như vậy buông tha tiểu tru thị, nhưng nghĩ tiểu bảo như vậy đại thanh, ấm dương thiên hà hẳn là nghe được à, lại nói, dựa theo dương thiên hà tính tình, chính mình tới. hắn không nên trước tiên tôn tăng mà dẫn rắc mua xuẩn tươi cười chạy tới sao không thích hợp tư nguyệt mày nhăn đến càng khẩn banh mặt che giấu nàng cực độ bất an tâm nơi nào còn có lý sẽ tiểu tru thị tâm tư nhấc chân liền hướng tới dương thiên hà phương hướng mà đi mà dương xong các nhìn cũng chỉ là nhíu một chút mày này lão tứ là càng ngày càng kỳ cục nhìn một cái trong nhà mấy người phụ nhưng đều sắp đuổi kịp hắn tiến độ bất quá có dương đại phu ở hắn là sẽ không nói thêm cái gì Dương lão đệ dương song các đi điền biên cùng dương đại phu chào hỏi dương ra người lúc này trừ bỏ dương thiên sơn những người khác đều nhân cơ hội nghỉ ngơi bởi vì bọn họ rõ ràng trước mặt ngoại nhân dương song các sẽ không trách cứ bọn họ tìm được dương thiên hà cũng không khó nặc đại mạc dương song các phân công minh sát một người phụ trách hai hàng không biết là dương ra người cố ý cho thấy bọn họ có bao nhiêu không thích dương thiên hà hắn hai bên kia một hàng cũng chưa động đi ở góc giả trung gian Mặt đất gập gần rất là lạc chân, nhưng tư nguyệt bước chân chính là càng nhanh chút. Thẳng đến thấy kia ngã trên mặt đất dương thiên hà, cả người sắc mặt trắng bệt, hai mắt nhắm nghiện, giống đã chết giống nhau vẫn không nhúc nhích. Tư nguyệt tâm mãnh liệt mà nhảy lên hai hạ hai tay buông lỏng, thiếu chút nữa liền đem tiểu Bảo ngã trên mặt đất, chạy nhanh ôm chặt cũng. Muốn tìm cái dựa vào, lúc này mỏng manh mùi máu tươi truyền đến, làm nặng trong lòng càng có một cổ điềm xấu mà dự cảm. nương cha hắn là làm sao vậy? Tiểu bảo lôi kéo tư nguyệt quần áo, hỏi chuyện thanh âm đều mang theo khóc ý, nhìn cái dạng này cha, không tự chủ được mà làm hắn nghĩ tới mẫu thân mẫu thân. Tư nguyệt hoàng hồn, tiểu bảo, đừng sợ, không có việc gì, nhìn tiểu bảo tràn ngập sợ hãi mặt, cả người đều bình tĩnh xuống dưới, không khỏi vì vừa rồi phản ứng nhíu mày, nàng như thế nào. Có thể vì người nam nhân này liền đúng mực quấy dậy, phải biết rằng... Nàng gặp qua thương bị bệnh người so Dương Thiên Hà thảm thiết không biết có bao nhiêu, tại sao lại như vậy? Ân, nhất định là bởi vì người nam nhân này nếu là có cái tốt xấu, nàng chỗ dựa liền không có duyên cớ. Dương Đại Phu Nhưng cho dù là như thế này, tư nguyệt cao kêu Dương Đại Phu thanh âm vẫn là mang theo rung rẩy, đồng thời vang lên mà còn có tiểu bảo sợ hãi tiếng khóc. Vốn đang ở cùng Dương song các hàng huyên, nghĩ, việc này như thế nào mở miệng Dương Đại Phu? Vừa nghe tư nguyệt mẫu tử động tỉnh, cấp dương song các thịnh dược trà tay run lên, thật đã xảy ra chuyện sao? Không có tạm dừng mà đi qua, như vậy phản ứng, làm dương song các có loại dự cảm bất hảo. Tiểu bảo, chạm hảo. Tư nguyệt buông tiểu bảo, lúc này cũng không có tâm tư an ủi khóc thuốc thích hán, bước nhanh đi đến dương thiên hà bên người, động tác thuần thục mà đáp ở dương thiên hà mạch đập thượng, tuy rằng mỏng manh, lại cuối cùng không phải. Nàng nghĩ đến nhất hư kết quả, chết đột ngột. nhưng vừa mới buông xuống lòng đang nhìn đến hắn tay trái khi đảo hút một hơi hốc mắt đều có chút đỏ lên màu xám quần áo đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm không phải đã sớm đã nói với hắn không cần ngạnh căng sao này nam nhân đến có bao nhiêu xuẩn khi đó đến có bao nhiêu khó chịu mới có thể ngạnh xinh xinh mà đem ngón tay cắt đến như vậy cùng đoạn chỉ không sai biệt lắm trình độ để cho từ nguyệt khó chịu chính là nhịn này không nhỏ một bãi Này nam nhân đến có bao nhiêu đáng thương mới có thể một người hôn mê ở chỗ này, thời gian dài như vậy, đều không có bị bên cạnh thân nhân phát hiện. Cha, ô ô! Dương hương bảo đáng thương vô cùng mà dựa vào tư nguyệt nhìn Dương Thiên Hà, nỗ lực mà áp lực tiếng khóc, nho nhỏ thân thể bởi vậy mà không ngừng run rẩy Dương đại phu đi tới nhìn Dương Thiên Hà tình huống, sắc mặt liền trầm xuống dưới, quả nhiên tình huống so với hắn tưởng tượng mà nghiêm trọng thật nhiều. Dương đại phu đến. Trước cấp đương ra cầm máu, Tư Nguyệt mở miệng nói, vẫn luôn làm hắn như vậy chảy xuống đi, như thế nào được? Dương Đại Phu lúc này mới thấy Dương Thiên Hà trên tay thương, hắn cũng từng đã làm việc nhà nông, có thể thương đến như vậy nông nổi tình huống sẽ là như thế nào? Hắn có thể tưởng tượng đến ra tới, chính yếu chính là Tư Nguyệt vừa rồi nghĩ đến, hắn cũng nghĩ đến, nguyên bản đối với tới này một chuyến còn có chút trần chờ hắn, hiện giờ đảo có chút lý giải Tư Nguyệt cách làm. Này! Nhị ca ra người đến có bao nhiêu không để tâm, hắn đều không thể tưởng tượng, nếu như không phải hắn bởi vì tư nguyệt trước tiên đi này một chuyến, hoặc là hắn từ gần nhất địa phương một đường đưa dược trả lại đây, này Dương Thiên Hà đến nằm ở chỗ này bao lâu mới có thể bị phát hiện, như vậy thời tiết, đến lúc đó có thể hay không cứu trở về một cái mệnh hắn cũng không dám bảo đảm. Ta hiện tại trong tay không có cầm máu dược, Dương Đại Phu trầm ngâm một chút đem ngươi khăn tay cho ta. Từ... Nguyệt ở trước tiên đưa qua, cũng may bởi vì dọc theo đường đi ôm tiểu bão, cũng không có lâu mồ hôi, này khang tay còn xem như sạch sẽ, dương đại phu hai tay lưu loát lại tiểu tâm cẩn thận, mà đem dương thiên hà ngón út băng bó hảo, đứng dậy, nhìn cùng lại đây đại nhi tử, ngươi nhanh lên lại đây, đem thiên hà bối trở về. Hảo, dương thiên vân sửng suốt một chút, nhìn trên mặt đất ngã xuống đất không dậy nổi dương thiên hà, lại nhìn vây quanh ở hắn bên người trừ bỏ nữ nhân hài tử, dư lại chính. Là cha hắn, nhíu mày, nhị thúc ra là chuyện như thế nào? Gia chuyện lớn như vậy còn ở phía sau chậm gì gì, hắn vừa rồi tìm hắn ra bước chân vội vã mà đến, còn bị Dương Thiên Giang giữ chặt, nói cái gì Dương Thiên Hà chỉ là vì làm việc lười biếng mới cô ý trang. Dương Thiên Vân trong lòng khinh thường, cho rằng ai đều là Dương Thiên Giang à, cáo ốm không làm việc, chỉ là hắn không nghĩ tới nhị thúc thế nhưng cũng cam chịu lời này, trước kia nhị thúc không phải rất thông minh, nhìn xem lão tứ. Như vậy, có thể là là trang sao? Không nói hai lời, tiến lên, ngồi xổm tử, đem Dương Thiên Hà bối lên. Tuy rằng hiện tại thời tiết thực nhiệt, thái Dương thực cay, nhưng vừa tiếp xúc với Dương Thiên Hà thân thể, hắn đều ở trong lòng cả kinh. cha, này lão tứ trên người sao như vậy năng ác. Về trước ra lại nói, tiểu tâm hắn ngón tay. Dương Đại Phu nghĩ nghĩ đối với Tư Nguyệt nói, trực tiếp đi nhà ta đi, hòm thuốc dược liệu cái gì đều tương đối đầy đủ hết. Ân, Tư Nguyệt gật đầu, nhìn, Dương Đại Phu đỡ Dương Thiên Hà đi cánh tay đổi kịp Dương Thiên Vân nện bước, vội một phen bế lên tiểu bảo, cũng vội vội vàng vàng mà đổi kịp, đến nỗi ra cửa trước những cái đó tính toán, sớm đã bị Tư Nguyệt ném tại sau đầu. Đoàn người còn chưa đi hai bước, cuối cùng là gặp gỡ Dương ra người, lão tứ đây là làm sao vậy? Lúc này Dương Thiên Giang cũng không nói, chê cười, này dọa người sắc mặt, còn có kia nhiễm huyết khăn tay. nếu thật là vì lười biếng này đại giới không khỏi cũng quá lớn người xấu dường hưng bảo lúc này cũng đã sớm quên mất tư nguyệt ra cửa trước dặn dò, hồng mắt đối với dương song các đám người quát nhỏ nhỏ trên mặt mang theo phẫn hận thần sắc xé rách hắn non nớt giọng nói mang theo khóc ý thanh âm đã làm người đau lòng lại làm người cái mũi lên men các ngươi này đó người xấu cha ta cùng mẫu thân đều nói cho các ngươi cha thân thể không tốt không thể làm việc nặng các ngươi các ngươi Tiểu bảo là biên khóc biên nói, nho nhỏ thân mình ở Tư Nguyệt, trong lòng ngực không ngừng rung lên, đánh cách. Tư Nguyệt lo lắng hắn khóc ra cái tốt xấu tới, Tiểu bảo, không nói, cha người sẽ không có việc gì. Chỉ là như vậy an ủi đối với Tiểu bảo tới nói cũng không có cái gì dùng, hắn sợ, hắn thật sự rất sợ hắn cha cũng sẽ giống bà ngoại, bị bỏ vào các đại nhân theo như lời trong quan tài, sau đó bị trôn đến trong đất, kia hắn về sau liền sẽ không còn được gặp lại cha. Mẫu thân Bọn họ là người xấu, bọn họ là muốn hại chết cha. Dương hưng bảo khóc đến. Càng thêm lợi hại, cuối cùng ôm tư nguyệt cổ gào gào khóc lớn lên. Dương song Cách cũng có chút hoảng thần, không phải vì lười biến sao. Như thế nào sẽ lợi hại đến muốn chết nông nổi, lúc này hắn có chút không dám đi nhìn kỹ lão tứ sắc mặt, chỉ phải vội vàng đem tầm mắt chuyển qua dương đại phu trên người, thấy hắn sát mặt thật sự là không tốt, không khỏi tâm đi theo trầm xuống. Khi tóm lại là con hắn, liền tính là tái sinh khí, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn hắn chết, dương lão đệ, lão. Tứ hắn, hắn thế nào? À, nhị ca, ta là không biết nên nói như thế nào người. Dương đại phu là thật sự không biết nên nói như thế nào, này lão tứ nằm trên mặt đất rốt cuộc bao lâu ta là không biết, nhưng nhị ca, các ngươi cùng nhau làm việc, chẳng lẽ liền không có cảm thấy được hắn không thích hợp? Không cảm thấy được sao? Sao có thể, chỉ là hắn cho rằng, dương xong các há miệng thở dốc, hắn có thể nói cái gì, hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì? Ta hiện tại cũng không biết cụ thể tình. huống lão đại, đi mau. Lưu lại lời này, đoàn người vội vàng rời đi. Cha, ngươi không sao chứ? Dương Thiên Sơn lo lắng mà nhìn nhà mình phát ngốc ra, chúng ta không đi xem lão tứ sao? Dương song cách tỉnh táo lại, lão đại, ngươi cùng ta đi, nhánh lên. Nói xong, bước chân lại không giống phía trước như vậy nhàn nhã, Dương Thiên Sơn gật đầu, đại ca, ta cũng đi. Dương Thiên Giang cũng có chút sợ hãi, hắn thật là cho rằng lão tứ trang bệnh, trước nay liền không nghĩ tới là thật sự, nói như, thế nào kia cũng là hắn thân đệ đệ, nếu thật là bởi vậy mà có bất chắc gì, kia hắn tội nghiệp chẳng phải là lớn đi. Trở về Dương Đại Phu Gia Lộ gần đây khi thiếu gấp đôi thời gian. Đem Dương Thiên Hà phóng tới trên giường, Dương Đại Phu động tác nhanh chóng cởi bỏ Dương Thiên Hà cổ áo, lão đại, đi giếng đánh một thùng nước lạnh lại đầy đừng quên lấy khăn che mặt. ân Dương Thiên Vân nhìn nhà mình cha bộ dáng, tự nhiên là không dám trì hoãn thở phì vào vội vàng mà đi. Tư Nguyệt ôm Dương, Hưng Bảo đứng ở một bên nhìn, thấy Dương Đại Phu không ngừng ấn kia mấy chỗ huyệt đạo hơi hơi yên tâm xuống dưới, chỉ là nàng cùng Dương Đại Phu có <cười> đồng dạng lo lắng. Này cực nóng vẫn luôn không dưới nói, chỉ sợ sẽ đốt thành ngốc tử, còn có hắn bởi vì thể hư dẫn phát mặt khác bệnh trạng, này một đường lăn lộn lại đây đều không có muốn tỉnh lại bộ dáng, thế thế nào tình huống đều không dung lạc quan. Dương Đại Thúc, nếu không trước cho hắn chút nước uống, người xem bờ môi của hắn đều làm. Thành bộ dáng gì? Tư Nguyệt mở miệng nói. Dương Đại Phu gật đầu, Tư Nguyệt vội buông tiểu bảo, đổ nước, nhìn Dương Thiên Hà nhắm chặt môi, bẻ ra. uy đi vào, cũng may Dương Thiên Hà còn biết nuốt, vú kê nóng bỏng cái chán, Dương Đại Thúc, nếu không dùng rượu sát đi. Nhìn ta này đầu óc, nhiệt hôn, dùng rượu sát là càng ngon một ít, Dương Thiên Hà quần áo đã bị lột xuống dưới, chỉ còn lại có một cái quần lót, cầm mặt lạnh khăn trả lâu một lần lúc sau, lại ở cái chán, dưới nách đuôi chờ máu. Chốt địa phương đắp thường mặt lạnh khăn, Thiên Vận đem đảo một ly lại đây. Chính là phụ thân, Dương Thiển Vân do dự mà nói, kia rượu thuốc là cho ngươi bộ thân mình, bên trong có hảo trúc quý người chết dược liệu. Những cái đó dược vẫn là cha phía trước từ trong thành mang về tới, bằng không, cho dù mấy năm nay cha tồn chút bạc, cũng không có khả năng sẽ hoạt kia bạc. Kêu người đi luyện đi, từ đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa. Dương Đại Phu quát lớn nói, có cái gì sơ mình còn quan trọng. Lão tử lại không phải uống ít, về điểm này rượu thuốc luyện sẽ chết. Phi, cha, người nói cái gì có chết hay không, ta đi là được, người nhưng đừng nói như vậy chính mình. Dương Thiên Vân nói xong liền đi ra ngoài. Phụ tử hai đối thoại tư nguyệt coi như không có nghe được, lúc này khắc khí cái gì, xem trong những ngày này Dương Thiên Hà đối nàng cũng không tệ lắm vân thượng, nàng cũng không thể làm này nam nhân biến thành ngốc tử, lại nói Dương Thiên Vân ý tưởng cũng không sai, không rên một. Tiếng mồ hôi ước đẫm mà còn Dương Thiên Hà trở về, này lại bận ruộng trong ngoài, đã xem như thực đủ ý tứ, hiện giờ còn muốn hướng bên trong đáp ở trong mắt hắn thực quý trọng đồ vật, chính là đổi làm nàng trong lòng cũng là không muốn. Dương nhị thuốc, các người tới a, mau mời tiếng, này rượu chính là cha ta rượu thuốc, đến lúc đó cấp dược phí thời điểm, nhiều ít nhịn cấp điểm cũng là được. Dương Thiên Vân mới vừa kháng ngược một chén nhỏ rượu, liền thấy Dương gia ba nam nhân đi vào tới, cười. Đến vẻ mặt hàm hậu mà nói Tiểu tử thúi, còn không mau đem rượu đoan tiếng vào Hạt liệt liệt cái gì đâu Dương đại phu ở trong phòng mở miệng quát Nhìn thoáng qua tư nguyệt Thấy nạn thần sắc bình tĩnh mới yên lòng Dương xong các phụ tử ba người là đi theo dương thiên vân đi vào tới Nhìn bọn họ, tư nguyệt cũng không có đứng dậy chào hỏi Chính là dương hưng bảo cũng chỉ là phòng lên đôi mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Theo sau an tĩnh mà đứng ở tư nguyệt bên người Khuôn mặt nhỏ khẩn Chữ hề hề, hai mắt lo lắng lại thẳng tắp mà nhìn chầm trầm dương thiền hà, sợ hắn nháy mắt ra đã không thấy tâm hơi giống nhau. Chờ đến dùng cồn lau chuỗi lúc sau, dương đại phu mới mở miệng nói, này vì cảm nắng bệnh trạng chỉ cần độ ấm dáng xuống, lão tứ thần trí rõ ràng liền sẽ không có vấn đề lớn. Nghe dương đại phu nói, dương xong các cơ hội là lập tức liền bắt lấy trọng điểm, ở hắn xem gia hạ nhiệt độ cũng không phải việc khó, dùng trường lạnh, dùng cồn sát này đó hắn đều biết cũng. Dùng quá, chỉ là, người nói lão tứ thần chí rõ ràng là có ý tứ gì. Như vậy cao độ ấm, nếu là tỉnh lại không có việc gì các ngươi nên đi thù thần. Dương đại phu đối với dương song các ngữ khí như cũ không thể nói hảo, càng có rất lớn khả năng sẽ biến thành ngốc tử, các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Cái gì? Dương song các phụ tử ba người đồng thời kêu lên, tuy rằng vừa mới dương thiên hà bộ giám sát thật thực dọa người. Nhưng dọc theo đường đi bọn họ tự mình an ủi điều tiết đều cho, rằng chỉ là bình thường bị cảm nắng, thực mô thì tốt rồi, không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Dương Đại Phu không có lại để ý tới ba người, cầm lấy Dương Thiên Hà tay trái, cởi bỏ mặt trên khăn tay, nghiêm túc mà giữa sạc lúc sau, thường giật lại băng bó hảo, các ngươi cũng nhìn đến, hắn này ngón tay đã bị thương xương cốt, này căng đầu ngón tay xem như phế đi. Nói xong lời này, liền chuyên tâm mà bắt mạch Trên mặt thần sức càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng đến ra cùng kia lão đại. Phu giống nhau kết luận, đúng là bởi vì như thế, hắn trong lòng đối dương song các bất mãn mới càng tăng lên. Dương song các phụ tử ba người từ tên tường nhìn dương thiền hạ kìa ngón út đầu lúc sau, tam khuôn mặt đều bạch đến dọa người, vào lúc này giờ phút này, bọn họ thậm chí có loại ở làm ác mộng cảm giác, phản phất một giấc ngủ dậy, lão tứ còn trên mặt đất tung tăng nhảy nhót mặt các lúa mặt. Bởi vì bọn họ thật sự không rõ, rõ ràng phía trước lão tứ sự tình gì đều không có, các lúa mạch. Việc này hắn lại không phải không trải qua, như thế nào lúc này đây liền biến thành như vậy. Đã lâu lúc xấu, mới buông gia dương thiên hà tay, lấy ra ngân châm thứ huyệt, cũng không có vội vã rút ra, thanh âm lực hiện trầm thấp mà nói, nhị ca, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lão tứ này bệnh hoàn toàn là bởi vì lâu dài làm lụng vất vả gây ra. Ta liền không rõ, người như thế nào sẽ cho rằng hắn là bởi vì tưởng lười biếng mới trang bệnh. Ta, dương xong các muốn như thế nào nói, hiện tại. Ngẫm lại, lão tứ phía trước xác thật là mấy cái huynh địa bên trong nhất cần mẫn, ngày mùa thời điểm hắn làm sống nhiều nhất nặng nhất chính là nông nhàn, cũng không có ở nhà nghỉ ngơi mà là đi trong thành tìm việc, nghĩ hắn mỗi lần phong trần mệt mỏi mà trở về đều sẽ mang về tới tiền bạc, như vậy lão tứ, hắn vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Dương Thiên Giang nỗ lực mà thu nhỏ lại thân thể giảm bớt hắn tồn tại cảm, tuy rằng hắn biết cha từ trước đến nay là cây có chủ ý, quyết định sự tình liền rất khó thay đổi, nhưng tại đây chuyện thường chính là chính hắn cũng không cho rằng hắn là hoàn toàn vô tội. Đương nhiên, nếu thật muốn truy cứu trách nhiệm nói, ở trong lòng hắn, chủ yếu vẫn là ở dương song các trên người, mà hắn, chỉ là rất nhỏ một bộ phận nguyên nhân. Ngươi cũng không cần cùng ta nói, ta cũng chính là như vậy vừa nói. Dương Đại Phu nhìn Dương xong cách như vậy, đối với chuyện này hắn cũng không phải một hai phải có cái đáp án không thể, vừa rồi sợ dĩ như vậy hỏi, cũng chỉ là một hơi ngẹn ở trong lòng không phun không mau, hiện giờ chúng ta vẫn là nói nói lão tứ bệnh tình đi, trong người tử không dưỡng hảo phía trước, việc nặng là nhất định không thể lại làm. Dương xong các gật đầu, cho dù Dương Thiên Hà không phải trưởng tử, cũng không phải hắn thương yêu nhất nhi tử, nhưng cũng là hắn huyết mạch, sao có thể sẽ một chút cũng không thèm để ý. Đừng nhìn hắn thân thể cường tráng, kỳ thật nội bộ không sai biệt lắm đều bị đào rỗng, hư thật sự, nói tới đây, Dương. Đại phu trong lòng đều ngăn không được khó chịu, hắn thật sự không biết giống nhị ca toàn ra như vậy, liều sống liều chết liền vì có thể đưa ra một cái đọc sách làm quan phía sau lưng, rốt cuộc có đáng giá hay không, hắn mấy năm nay ở bên ngoài kiến thức không ít. Ở hắn xem ra hảo trúc làm quan thoạt những còn không có, trong đất bào thực nông phu sống được tự tại, hảo những người này kết cục sách, hắn ngẫm lại đều cảm thấy sợn tóc gáy Tuy nói cùng dương song cách là xem như huynh đệ, nhưng rốt. Cuộc cách vài phòng, những lời này dương đại phu tự nhiên là sẽ không theo hắn nói, hốn hộ, hắn cũng biết, cho dù là hắn tận tình khuyên bảo mà nói, cũng sẽ không có dùng. Hôm nay việc này, tuy rằng còn không đến mức hội sợ thân thể hắn là hoàn toàn suy sụp. Khá vậy hảo không đến nhiều ít, Dương Đại Phu tiếp tục nói, kế tiếp nhất định phải tỉ mỉ mà điều trị, nói cách khác, đầu bạc người đưa tóc đen cũng là vô cùng có khả năng. Không thể không nói này một câu dọa tới rồi Dương xong các hắn. Là minh bạch Dương Đại Phu kéo tính, cũng không sẽ khuết đại bệnh tình, ánh mắt càng thêm phức tạp mà nhìn trên giường Dương Thiền Hà, có lẽ lúc này đây hắn là thật sự sai rồi. Ta khai cái phương thuốc, phỏng trừng đến ăn tốt nhất một thời gian, nhị ca, người phải có trong lòng chuẩn bị. Dương Đại Phu nói tiếp, cái này trong lòng chuẩn bị dương song các minh bạch, là làm hắn chuẩn bị bạc, dương lão đệ, người khải phương thuốc đi. Đối với dương song các ái độ, dương Đại Phu còn xem như vừa, lòng, này phương thuốc trung cần có một mặt trăm năm nhân sâm, đương nhiên niên đại càng lâu càng tốt, thấp nhất cũng đến một trăm năm, mới có thể khởi đại bổ nguyên khí. Tư âm bộ thân, phù chính cố bổn tác dụng, đổi chỗ lý hảo thân thể hắn là cực hảo một mặt dược. Trăm năm nhân xâm, dương xong các phụ tử ba người sắc mặt đều có chút khó coi, bọn họ chính là không còn có kiến thức, cũng biết người này tham là cực quý dược, huống chi còn cần thiết một trăm năm trở lên, bọn họ nơi nào có bạc. Chẳng lẽ làm cho bọn họ tán ra bại sản? Vô luận là làm đại ca dương thiên sơn, vẫn là thân là tam ca dương thiên giang trong lòng đều là không muốn. Bọn họ còn có nhi tử tức phụ được không? Muốn nói dương song cát, nếu không phải lão ngủ còn có hai ba tháng liền phải tham gia kỳ thi mùa thu, cho dù là tán gia bại sản hắn cũng xin lựa chọn cứu dương thiền hà, nhưng kia cũng chỉ là nếu, sự thật cũng không phải như vậy. Ở dương song cát trong lòng, dương thiền tứ tiền đô là quan hệ đến có thể hay. Không quan tâm diệu tổ dương mi thổ khi thiên đại Việt, không có gì sự tình có thể so sánh cái này càng quan trọng, cho nên, hắn cũng là không muốn. Dương lão đệ, không có nhân xâm liền không được sao? Đương diện, Dương Song các cũng không có lập tức cự tuyệt, nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Những Dương Đại Phu là người nào, kiến thức quá càng nhiều so Dương Song các có tâm cơ người, như thế nào có thể không rõ Dương Song các trong lòng ý tưởng, nếu là không chạy nhanh mà đem hắn thân mình dưỡng? Hảo, như vậy kéo, cho dù không còn sớm chết, cũng là cả đời ấm sắc thuốc. Lúc này Dương Đại Phu nói chuyện ngữ khí liền có chút đông cứng. Đứng ở một bên dương thiên vân trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nếu như dùng thân nhân tánh mạng tới đổi lấy về sao phong cảnh, hắn là thà dặn khổ cả đời. Kia trăm năm nhân xâm muốn nhiều ít bạc, dương xong cá sắc mặt có chút khó coi, bất qua, vẫn là mở miệng hỏi nếu là có thể đẹp cả đôi đàn nói, bọn họ khẽ cắn môi lạc khẩn lưng quần sinh hoạt. Cũng không phải không thể. Nếu như hiện tại không có như vậy nhiều bạc, cũng có thể mua nhân xâm viên Một bộ rực ức chừng yêu cầu một mảnh nhỏ bộ dáng, trăm năm trở lên như vậy một mảnh nhỏ hẳn là ở mười lượng tả hữu. Dương Đại Phu nói lời này, còn không quên xem xét trên giường Dương Thiên Hà tình huống, gặp mặt khăn không lạnh liền bắt lấy tới, đưa cho Đại Nhi tử bỏ vào vào trong nước đào một lần, tiếp theo trường lạnh. Bất quá, may mắn đứa nhỏ này hiện giờ hôn mê bằng không, trong lòng. Khẳng định rất là khó chịu. Bất quá, này mỗi ngày một bộ rực, như vậy mua không có lời. Chất lượng thiếu chút nữa cả người tham 152 hẳn là có thể mua tới. 152, dương song các biết trong nhà vẫn phải có, nhưng này chỉ cần chỉ là nhận xâm giật tiền, còn có mặt khác, về sau lão tứ cùng con của hắn thích ăn chỉ sợ cũng đến tỉ mỉ, lại là một bốc, như vậy tính qua sau, lão ngủ kỳ thi mùa thu khi trong nhà có thể mất da bạc liền không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, dương song các nhìn thoáng qua, ngồi ở mép giường tư nguyệt, tuy rằng này lão tứ tức phụ đối bọn họ không tốt. nhưng đối tiểu bảo thậm chí là lão tứ lại là không tồi, lão tứ là tiểu bảo thân cha hôm qua bán đất hẳn là có mấy chục lượng bạc dương xong các động tác không chỉ là dương đại phu thấy được chính là tơ nguyệt cũng rõ ràng mà cảm nhận được bất quá nàng chỉ là an tĩnh mà ngồi ở một bên cái gì cũng không nói không khí lập tức liền xấu hổ lên lão tứ tức phụ người trong tay hẳn là có không ít bạc đi hiện giờ người nam nhân đều như vậy người tính toán mặc kệ không hỏi Dương Thiên Giang cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống, nếu là cha gật đầu đồng ý, 152, năm cái huynh đệ chia đều một người cũng có 30 lượng, nếu như lão tứ tức phụ có thể ra một bộ phận, hắn tổn thất liền ít đi một ít. Tư Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Dương Thiên Giang, tam ca, trong lòng có Phật, nơi trốn toàn Phật, phản chi cũng thế. Lúc trước chúng ta luôn mãi cường điệu đương ra thân mình không thuộc, các ngươi suy bụng, Ta ra bụng người, cho rằng đương ra là vì lười biếng. Hiện giờ còn không có phần ra, các ngươi không muốn gia đương ra dựng tiện, ta cũng cũng không có nói các ngươi cái gì, hiện giờ lại đem chú ý đánh tới ta của hồi môn thượng, từ lúc bắt đầu ta liền chưa nói quá ta không muốn, cũng không phải tất cả mọi người cùng các ngươi trong lòng tưởng giống nhau, tam ca, ta nói câu thập phần không cách khí nói, người này hoàn toàn chính là tiểu nhân chi tâm. Hảo, dương đại phu phụ tử ở trong lòng vỗ, tay, nhìn một cái dương xong các phụ tử ba người sắc mặt. tâm tư bị người trọc thủng cảm giác khẳng định là không dễ chịu thiên hạ tức phụ như thế nào cùng người tam ca nói chuyện không quy củ dương đại phu không thế nào dụng tâm mà giáo huấn dương đại thúc người khải phương thuốc đi tư nguyệt gật đầu thụ giáo tiếp theo mở miệng nói không biết ngươi nơi này có hay không nhân xâm phiến ta tưởng trước trên một bộ dược làm đương ra trước ăn vào dương xong các đánh ý kiến hay nặng ra một nửa dương gia ra một nửa Môn điều không có, hôm nay soát thanh danh sự tình tuy rằng, bởi vì Dương Thiên Hà ngoại ý muốn mà thai chết trong bụng, những lung lạc Dương Thiên Hà tâm đối nặng tới nói cũng coi như là cực đại sự tình. Nhưng này một người một nửa, tính cái gì, làm Dương Thiên Hà tỉnh lại lúc sau, đối Dương ra người hào phóng vạn phần cảm kích, đương nhiên, nàng cũng rõ ràng, Dương Thiên Hà đồng dạng sẽ cảm tạ nàng, chỉ là, này lại như thế nào so được với hắn dưỡng bệnh. Dược tiền, điều trị thân thể đồ ăn bạc đều là nàng một người sở ra tới đến hữu dụng. Nếu nàng cùng dương ra người mâu thuẫn không thể điều hòa, nàng yêu cầu tuyệt đối không phải nghiêng ngã đồng đội, dương thiên hà không phải tiểu bảo, không có khả năng giống hắn như vậy yêu ghét rõ ràng, nhưng này cũng không ngại ngại nàng lợi dụng dương ra người tiệm đường chết, làm dương thiên hà đối thân nhân tuyệt vọng, cuối cùng hoàn toàn đứng ở nàng bên này. Tự nhiên, từ hiểu biết xã hội này, nàng liền. Minh Bạch, vô luận như thế nào, Dương Thiên Hà là sẽ không đối phó Dương ra người, cũng may nàng muốn cũng không phải cái này, nàng chỉ cần chính là người ở bên ngoài trong mắt Dương Thiên Hà cái này thiên, vẫn luôn đều hảo hảo mà vì nàng trống Dương Đại Phu gật đầu, tơ nguyệt dự khoát cùng Dương ra người do dự dãy vụ chi gian đối lập thật sự là quá mãnh liệt, nàng như vậy thái độ không chỉ có làm Dương Đại Phu phụ tử thưởng thức, rốt cuộc ở bọn họ trong lòng, có thể đem của hồi môn lấy. Ra tới cấp trượng phu xem bệnh nữ nhân đã sinh được với là hiền thi bất quá, so sánh với chi mà nói, đứng ở một bên dương xong các phụ tử thần sát liện xấu hổ khó coi đến nhiều. Một canh giờ lúc sau, dương thiên hà đã uống thuốc, thân thể thượng độ ấm cũng cuối cùng là dắn xuống. Hảo, các người có thể đem hắn bối đi trở về, dương đại phu rút dương thiên hà trên người ngân châm, đem phương thuốc giao cho tương nguyệt, lão tứ tức phụ, uống thuốc là một chuyện tình, cơm canh thượng cũng đắt. Dụng tâm chút, mấy ngày này ngươi vất vả một chút, sờ sờ tiểu bảo trải vuốt đến chỉnh chỉnh thề tệ bao bao đầu, chờ đến thiên hà cùng tiểu bảo thân mình dưỡng hảo, ngươi liền thật có phúc nếu về sau thiên hà dám đối với ngươi không tốt hoặc là tiểu bảo không hiếu thuận ngươi, cứ việc tới nói cho ta, ta cho ngươi làm chủ. Dương Đại Phu nói lời này cũng không phải không có nguyên nhân, cho dù tư trung vợ chồng lại cần kiểm tiết kiệm, chuyện này về sau, phỏng chừng bọn họ để lại cho tư nguyệt. của hồi môn cũng sẽ không lại có thừa nghĩ kia đối thành thật cần mẫn vợ chồng lại nhìn này lão tứ tức phụ tuy rằng kiêu khí so với do do dự dự cỏ tới cỏ lôi dương nhị ca ba người lại cũng là khó được hiểu chuyện lý chính là tứ đệ muội người yên tâm nếu là lão tứ dám đối với ngươi không tốt ta hung hăng tấu hẳn. dương thiên vân nói tiếp sẽ không cha đối mẫu thân thật tốt ta trưởng thành về sau cũng sẽ hiếu thuận mẫu thân Dương Hương Bảo nóng nảy, vội vàng mở miệng nói, kia vội. Vàng bộ dáng nhưng thật ra càng thêm mà trọc người chịu mến. Tư Nguyệt nắm Dương Hương Bảo tay, đứng lên, đà tạ Dương Đại Thúc. Dương Đại ca, ta hiện giờ chỉ nghĩ dưỡng dễ làm gia cùng tiểu bảo thân thể, không nghĩ mặt khác. Ân, Dương Đại Phu gật đầu, nếu là Thiên Hà tỉnh lại có cái gì không thích hợp, liền tới đây tìm ta, dù sao hai nhà cũng ly đến không tính xa. Tư Nguyệt cấp Dương Thiên Hà trồng lên quần áo. Dương Thiên Sơn đem hắn bối ở trên lưng, mất tự nhiên dương xong các phụ tử ba. Người nói tạ liệm vội vàng rời đi, Tư Nguyệt cũng chưa nói cái gì, Dương Đại Ca, Dương Đại Thúc, hôm nay vất vả các ngươi, và tới thời điểm không nghĩ tới sự tình như vậy nghiêm trọng, các ngươi trước đêm này bạc thủ hạ, chờ trở về lúc sau, ta lại đem mặt khác đưa tới. Tư Nguyệt móc ra mười lượng bạc đưa qua, này đó là đủ rồi. Dương Đại Phu Nhân thật ra không có cự tuyệt, rốt cuộc hắn có một cái ra muốn dưỡng. Tư nguyệt cấp bạc cẩn thận tính ra vẫn là kém một ít, bất quá nghĩ dương nhị ca. Phụ tử ba người cái gì cũng chưa tỏ vẻ mà rời đi, lại nghĩ kế tiếp lão tứ tức phụ trên người gánh nặng sẽ càng trọng, cũng liền không thèm để ý như vậy điểm bạc. Này, tư nguyệt người này, tâm điện ngạnh thời điểm làm cái gì đều không có dùng, nhưng có một chút, nàng trước nay đều không muốn thiếu người nhân tình, liền tính là đối phương hoàn toàn là ở vào hảo tâm, cũng không muốn dư lại dược buổi tối ta cho ngươi đưa qua đi. Thuận tiện nhịn nhìn lại Thiên Hà tình huống Dương Đại Phu đánh. Gãy tơ Nguyệt nói, nhanh lên trở về đi, Thiên Hà còn cần ngươi chiếu cô. Tư Nguyệt nghĩ nghĩ, cười nói, khi như vậy, Dương Đại Thúc, buổi tối qua đi ăn cơm đi, cũng nếm thử tay nghề của ta, Thuận tiện nhìn xem những cái đó đồ ăn thích không thích hợp dưỡng thân mình. Thật đúng là cố chấp, hảo. Nghe được Dương Đại Phu trả lời, Tư Nguyệt cũng không dừng lại, ôm Tiểu Bảo rời đi, đứa nhỏ này, cùng Tư Trung một cái tính tình. Thiếu này người khác liền ý tưởng nghĩ cách hoàn lại. Đúng vậy, nhìn tính tình cũng là cực hảo, bất quá, nếu là lại mềm mại linh hoặc một ít liền càng tốt. Dương Thiên Vân cười nói, nếu thật là như người nói vậy, nàng thanh danh lại như thế nào sẽ ở trong thôn bị truyền thành như vậy? Dương Đại Phu Trắng nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, nếu thật là như vậy hoàng mỹ, còn luôn đến Dương Thiên Hà, kia đảo cũng là, nhịn nhà mình ra bộ dáng này. đột nhiên nói cha trong đất đầu còn có việc đâu ta đi trước à sợ cha truy cứu hắn hôm nay kèo kiệt hành vi nói xong lời này người cũng đã ra cửa phòng